Sơn giã nhàn vân bốn chương hai mươi hai cuối cùng có mối ăn hết vân bất lưu chậm rãi thở ra một hơi Vỗ vỗ gương mặt Sau đó phát lên một đống lửa Sắc trời dần tối Mặc dù tà dương còn có gần một nửa treo ở đỉnh núi bên trên không bỏ được xuống núi Nhưng ở cái này trong sơn động Không có đống lửa mà nói Đã có chút mờ tối Có đống lửa sơn động lập tức trở nên sáng lên Hắn không có chuẩn bị nướng thịt thỏ. Tiểu mạch xà cùng tiểu mau cầu cũng không có tới phiền hắn. Bọn chúng phản phất đều biết hắn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành một dạng. Hắn dùng một cây đoạn mâu. Tại bình gốm bên trong quấy vài cái. Chờ một hồi. Tiếp lấy đem bình gốm bên trong nước chát ngược lại đến một cách khác nhỏ một chút bồn gốm bên trong. Đón lấy. Hắn đem còn lại khối kia rửa sạch tấm vài trồng chất. đắp lên thiếu cái miệng cái kia phá bình gốm bên trên dùng thảo đằng đem tấm vải buộc chặt sau đó hắn cầm lấy hai cái ốm trúc nhỏ trên dưới trồng lên đại thủ nắm chặt hai cái ốm trúc trùng điệp chỗ đem ốm trúc nhỏ đáy treo tại cột tấm vải bình gốm bên trên cuối cùng đem bồn gốm bên trong vẩn đục nước chát xót vào ốm trúc nhỏ bên trong thông qua hai cái ốm trúc nhỏ bên trong hai đạo sản dì loại bỏ hệ thống Trở ra nước tuy nói không nổi trong veo trong suốt có thể cùng nguyên lai vẩn đục nước chát so sánh thực sự đã có cách biệt một trời các loại nước muối gần đổ đầy cái này phá cái lỗ hồng bình gốm sau đó hắn buông xuống ốm trúc cúi đầu le đầu lưới phải cái kia nước muối bên trên liếm liếm sau đó trên mặt tùy tiện lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc Không sai chính là nước muối cuối cùng không dùng là muối mà phát sầu. Hắn cười ha ha một tiếng, vội vàng đem cái kia phá bình gốm phóng tới bếp lò đá bên trên, nhóm lửa nấu nước. Sinh tốt lửa sau đó, hắn tiếp tục đem còn lại nước chát loại bỏ, liền loại bỏ ra một bồn nửa nước muối. Hắn mới đưa những cái kia cặn bã rửa qua, bắt đầu ở bên đống lửa bên trên thịt nướng. Nhìn thấy hắn có tâm tư thịt nướng sau đó tiểu bạch xà mới bò tới bên cạnh hắn, hướng hắn tê tê kêu cầu thịt thịt. Nhìn xem cách này mấy ngày thời gian liền đã mọc ra mấy cm tiểu bạch xà. Vân bất lưu không khỏi âm thầm cảm khái. Sau đó dùng lợn rừng răng nhanh thổi mạnh thịt thỏ. Đúc cho tiểu gia hỏa này. Các loại tiểu gia hỏa sau khi ăn xong. Hắn lại đi bếp lò đá phía dưới điền trúc củi lửa. để cho nhà bếp nướng đến càng mạnh một ít bình gốm bên trong nước muối sớm đã bị đốt nấu mở bất quá hắn không tiếp tục tiếp tục chờ mà là dùng nhánh trúc kẹt lấy chóc xuống thịt thỏ bắt đầu đổ nướng ban đêm bữa tối không bao lâu tiểu mao cầu liền từ ngoài động chạy vào ngồi chờ tại bên đống lửa bên trên các loại từng mảnh từng mảnh thịt thỏ nướng chín sau đó Hắn dùng sạch xé đũa vươn vào nướng mở nước muối bên trong. Mang lấy ra. Đem nước muối nhỏ tại những cái kia thịt bên trên. Làm ăn được cái này mang theo vị mặn thịt sau đó, hắn cảm động khóc. Trong hai con ngươi nước mắt, nhìn không được tới phía ngoài bốc lên. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng những ngày này chính mình là thế nào chống nổi tới. Một trận này bữa tối, Vân bất lưu ăn đến rất đắt. Đến mức. Hắn trực tiếp đem nghiêm chỉnh con thỏ hoang đều cho xử lý, đơn giản chính là bạo thực. Phải biết, cách này thỏ rừng bỏ đi đầu cùng ra, cùng nội tạng Còn lại cốt cùng thịt cổng lại nói ít cũng có 20 cân. Tiểu bạch xà cùng tiểu mau cầu ăn hết cổng lại, sẽ không vượt qua hai cân. Nói cách khác, một mình hắn liền xử lý mười mấy cân thuần thịt thỏ. Bữa tối sau đó, vân bất lưu nửa nằm trên mặt đất. Rất thỏa mãn đất sờ lấy tròn xoay bụng. Nhìn xem bình gốm phía dưới đang cháy mạnh nhà bếp. Âm thầm cảm khái. Nhân loại thật không thể rời đi mối ăn có mối ăn cùng không mối ăn thời gian. Vừa lòng đẹp ý độ trinh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến để cho người ta nhìn không được nước mắt đầm đi ai nhà bếp đốt tới nửa đêm. Những cái kia nước muối mới toàn bộ bị thiêu khô. Nhưng khi nhìn thấy bình gốm cuối cùng cái kia một nắm mang theo một chút màu đen tế bạc tiểu tinh thể hạt tròn lúc, hắn lại có chút ngạc nhiên. Hắn dùng ngón tay đầu khải điểm, dùng đầu lưới liếm liếm, phát hiện đúng là mối không sai. Nhưng hắn rất nghi hoặc Vì sao đạt đến không phải là loại kia thuần trắng tinh thể chẳng lẽ là than phấn không có cách nào loại bỏ sạch sẽ ngấm lại. Hắn cảm thấy cũng chỉ có lời giải thích này. Bất quá còn tốt. Màu đen xám tinh thể tỷ lệ cũng không lớn tuyệt đại đa số Vẫn là bạch sắc Vẹn vẹn cách này một nắm muối ăn Liền có thể để cho hắn dùng tới đã mấy ngày Có vật này trong lòng của hắn lực lượng lập tức lớn thêm không ít Ban đêm nằm đến giường đất bên trên lúc ngủ Hắn hưng phấn đến chăn trọc Quả thực là không có cách nào chìm vào giấc ngủ Thế là hắn bắt đầu suy tư ngày mai nên làm gì Nghĩ đi nghĩ lại Lúc nào tiến nhập mộng đẹp hắn cũng không biết Hắn chỉ biết là Làm một chút giấc mộng Ở trong mơ, Hắn biến thành một cái phi thiên độn địa siêu cấp đại cao thủ Sau đó hắn một đường bay ra vùng núi lớn này Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn Là một mảnh trước nay chưa từng có phồn hoa thỉnh thế. Hắn ý hồng ôi thúy Hàng đêm sinh ca trở thành một cách trải qua hồ hóa sinh hoạt siêu cấp đại địa chủ Hắn bưng lấy trong ngực Mỹ nhân hôn lấy. Hôn lấy. Kết quả cái này Mỹ nữ trực tiếp mở ra giữ tờn miệng rộng. Lộ ra miệng rộng bên trong sắt bén răng nanh. Sợ đến hắn kém chút tiểu trong quần. Từ trong mộng giật mình tỉnh lại hắn. Phát hiện tiểu bạch xà bị hắn giữ tại trong tay. Một bộ mộng bức chi sắc nhìn xem hắn. Cặp kia mắt rắn bên trong. Mang theo chuyên thuộc về nó vương chi miệt thị. ta đi ta vừa rồi không nắm lấy ngươi hôn hôn đi tê trả lời hắn là tiểu bạch xà miệng to như chậu máu cùng răng nanh hắn dọa khẽ run rẩy trực tiếp đưa nó ném qua một bên khi hắn lên bề ngoài sắc trời đã sáng rõ trời tốt lại là một ngày nắng đẹp hắn rối lưng một cái đi ra sơn động sau đó chạy đến nơi xa đào cách đất động giải quyết hạ nhân sinh ba vội hỏi đề Tiếp lấy bắt đầu ở giữa vận động. Nguyên bản hắn là muốn chạy đi đào mỏ muối, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Mỏ muối là ở chỗ này chạy cũng chạy không thoát, không cần thiết sốt ruột. Chống đầy 10 tổ. Một tổ 100 cái. Sâu ngồi sổ 10 tổ. Một tổ 100 cái. Sau đó đi tới đi lui chạy 10 lần. Một lần không sai biệt lắm 500 mét. Các loại làm xong những thứ này. hắn đã hồn thân mồ hôi đầm địa tay chân bùn sủn nếu là phóng trước kia một tổ trống đẩy xuống tới hắn liền choáng đầu hoa mắt đất quỳ mao cầu đến giúp ta điện một chút nghe được vân bất lưu kêu gọi mao cầu từ trên ngọn cây nhảy xuống nhìn ra được nó đã có thể nghe hiểu được hắn gọi mao cầu thời điểm là đang gọi nó bất quá điện một chút lời này mao cầu vẫn là nghe không hiểu Thế nhưng không quan hệ, hắn có biện pháp. Hắn đưa tay níu lại nó cái đuôi nhỏ, lật ngược lại, lắc lư dưới. A chi! Nửa ngày, hắn thần thanh khí sàng, hồn thân là sức lực đứng lên. Ngoại trừ tóc bị tạp giống mì sợi, mặt khác địa phương cũng không có gì không ổn. Hắn chạy đến bờ hồ rửa mặt một phen tiếp lấy liền đi rừng trúc cắt mấy cây đoạn trúc trở về. Hắn giữ định lồng vài cái ốm trúc tới giả muối ăn. đốt đất khá là phiền toái, xác suất thành công quá thấp, mà lại điều kiện có hạn. đốt đi ra bình gốm cũng tương đối thô giáp. trở lại sơn đồng buông xuống đoạn trúc, hắn nhìn một vòng sau đó quấy nhiễu ngẩng đầu lên. nguyên bản hắn là nghĩ trước hết giết hưu, nướng điểm thịt hưu làm bữa sáng, nhưng nghĩ tới giết hết hưu sau đó. Nếu như không có cách nào kịp thời đem ra hưu dùng đủ lượng muối ăn vẩy lên thẩm thấu Giống như sẽ mục nát Tại không tìm được mối ăn trước đó Hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy Nhưng bây giờ Hắn không thể không suy tính một chút Một tấm ra hưu, Nếu có thể xử lý tốt mà nói Xuất ra đi khẳng định cũng đáng không ít tiền đi đương nhiên Liên quan tới thế nào thuộc ra chế những thứ này thuộc ra Hắn là kiến thức nửa vời. Có thể nếu tìm được mối ăn, hắn tự nhiên nguyện ý thử một lần. Có thể hắn nghĩ lại, chính mình giống như không có lớn như vậy đồ vật dùng để thấm ra hưu Thế là, hắn đành phải từ bỏ dùng mối ăn ướp ra vị ra hưu dự định. Chuẩn bị trở về đầu dùng đơn giản nhất thô bảo phương thức tới chế tác tấm kia ra hưu Hắn xoay người lần nữa đi ra ngoài, đi tới rừng trúc, đem còn lại cây trúc khiêng trở về. Hắn chuẩn bị tại trong sơn đồng lồng cái trúc giá, đem thịt hưu treo ở phía trên. Chờ hắn tại sơn đồng trên vách đồng đào ra vài cây cao một mét thêm cây hố. Đem hai đoạn dài ba mét cây trúc gác ở phía trên. Làm cây giản dị trúc giá sau đó. Đã một cái canh giờ đã qua. Sau đó, hắn nâng lên hôm qua săn trở về hưu đỏ, đi tới bờ hồ. Hắn đem hưu đỏ lột bụng lột ra. Đem nội tảng đào đi ra. Lưu lại tâm cùng lá gan. Mặt khác ruột các loại hư hỗn tạp liền trực tiếp ném đến trong hồ đi tới. Hắn khí lực rất lớn, những vật kia bị hắn vung ra rất xa. Lập tức, mùi tanh rời xa. Trong hồ có cá sấu lớn nổi lên mặt nước. Đáng tiếc những cái kia cá sấu lớn đối với những cái kia hư hỗn tạp hứng thú không lớn. Vân bất lưu âm thầm quan sát. Những cái kia cá sấu lớn lớn nhất bất quá dài xấu. 7 mét. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong siêu cấp đại quái thú Bất quá số lượng không ít Hắn thô sơ giản lược khẽ đếm trong hồ cá sấu chí ít có 17-18 đầu Trong đó có hai đầu hướng phía hắn sở tại phương hướng bơi qua tới Không đợi những cái kia cá sấu tới Hắn tùy tiện dùng ra hưu bao vây lấy những cái kia thịt hưu Sau đó nâng lên cái này còn lại hơn 200 cân thịt hưu cùng đầu hưu rời đi bờ hồ Quay lại Sơn Động. Sơn giã nhàn vân bốn chương 23 rất dễ dàng liền cảm thấy thỏa mãn vân bất lưu đem thịt hươu đặt ở cái kia hai cây trên cây trúc. Cây gậy trúc không khỏi cong cong. Cũng may cây gậy trúc cũng đủ thô to có thể chịu được cái này nặng 2-300 cân thịt hươu trọng áp. Hắn đem ra hươu treo ở cây gậy trúc mái hiên chuẩn bị một hồi làm dáng điệu đem trống ra mái hiên. Chờ mái hiên khô sau đó. Tùy tiện dùng hạt cát hỗn hợp cho than. Trừ bỏ phía trên dầu mỡ cùng thịt mảnh. Một tấm da hưu tùy tiện đơn giản thô bảo chế tác hoàn, thành. Dạng này da hưu có thể hay không mềm mại, vân bất lưu không biết. Bởi vì hắn không có tốt hơn phương thức tới chế tác những thứ này da thú. Còn như đầu hưu. Chờ ban đêm sẽ chậm chậm xử lý. Đặc biệt là sừng hưu bên trên còn có lột nhung. Loại này hoang dại lộc nhung. Tuyệt đối là vật đại bổ. Lúc này tiểu bạch xà liền chạy đến trước mặt hắn đi cầu thịt thịt. Nghe cái kia rất có vận luật tây minh thanh, vân bất lưu không khỏi nở nụ cười. Hắn dùng lợn rừng răng nanh cảo xuống từng đầu tinh tế thịt hưu đầu. Đặt ở trên lá cây. Tiểu bạch xà rất ngoan ngoãn lưu đến lá cây bên cạnh. nuốt ăn những cái kia thịt hưu. Thịt hưu rất nhiều, xương cốt thêm thịt tối thiểu có hai ba trăm cân. Bất quá hắn gần nhất sức ăn tăng nhiều. cái này hai ba trăm cân thịt cùng xương cốt. Dự đoán cũng liền đủ hắn bốn năm ngày khẩu phần lương thực. Bất quá có thể ăn bốn phương trời. Đã đủ rồi. Đáng tiếc không có nổi lớn. Bằng không hắn còn có thể đem những thứ này hưu xương cốt phóng tới nồi lớn bên trong nấu. Nghĩ đến cách này. hắn nhìn về phía chiếc kia đại bình gốm nâng người cầm lấy đại bình gốm đến bờ hồ đi chứa bình nước hồ trở về phóng tới bếp lò đá bên trên hắn dùng lợn rừng răng nanh gầy ra một đầu sườn hưu cốt dùng sức tách ra dưới tùy tiện đem đầu kia sườn hưu cốt từ xương sống lưng bên trên tách ra xuống dưới tiếp lấy dùng lợn rừng răng nanh chọc lấy đầu kia xương sườn vài cái hắn tùy tiện phát hiện cái này hưu cốt tại cái này lợn rừng răng nanh trước mặt. Tựa hồ giòn rất, rất dễ dàng tùy tiện bị hắn đâm ra vài cái lỗ thủng nhỏ tới. Hắn dọc theo những cái kia lỗ thủng nhỏ vừa dùng lực, một chút liền đem đầu kia xương sườn cho bẻ gãy. Đem sườn hưu tách ra thành ba đoạn sau đó. Hắn tùy tiện đưa chúng nó cắm vào bình gốm bên trong. Nghĩ nghĩ, lại đi bình gốm bên trong ném đi mấy khối thịt hưu. Sau đó hắn tiếp tục cạo thịt, sắp tới 20 cân sức ăn, đơn dùng nấu mà nói, muốn nấu thật lâu. Là lấy, dùng dùng lửa đốt một ít cũng là nhất định phải. Tiểu bạch xà ăn hết mấy lượng thịt hưu sau đó, tùy tiện tự hành bò đến phòng ngủ cửa sổ nhỏ, nằm sấp phơi mặt trời. Chờ bình gốm bên trong nước mở sau đó. Vân bất lưu tùy tiện dùng đũa đem rau đắng từ nước lạnh bên trong vứt ra một nửa đến. Bỏ vào bình gốm trầm rãi Mùi thịt phiêu suốt ngoài động Tiểu mao cầu giống như là một tia chớp xuất hiện ở trước mặt hắn Ngồi xổm ở bếp lò đá bên cạnh Yên lặng nhìn xem bình gốm bên trong rau đắng thịt hươu canh Nhìn thấy cách này quà vặt hàng tốc độ Vân bất lưu không khỏi cười cười Tiếp tục dùng lợn rừng răng nhanh thổi mạnh thịt hưu Dùng nhánh trúc xuyên Phóng tới bên đống lửa bên trên nướng. Chờ bình gốm bên trong mùi thịt triệt để phiêu tán ra. Hắn dùng đũa chọc chọc thịt hươu. Cảm thấy thịt đã nấu nát vụn sau đó. Tùy tiện đem nhà bếp triệt tiêu. Đem bình gốm đặt ở chỗ đó mái hiên. Lạnh sau khi. Hắn cầm lấy hôm qua nấu đi ra. Dùng lá cây bao lấy muối ăn. Dùng đũa chọn lấy một ít bỏ vào thịt đãng bên trong. Lại dùng đoạn trúc làm dựng thẳng chui đại cái thì quấy quấy. Hắn dùng bồn gốm chứa một chút canh thịt, nếm nếm hương vị, với hắn mà nói có chút nhạt. Nhưng hắn sợ tiểu mao cầu chịu không được cái kia vì mặn tùy tiện không tiếp tục thêm phóng muối. Hắn múc hai muỗng canh, hai khối thịt, phóng tới bồn gốm bên trong, sau đó phóng tới tiểu mau cầu trước mặt. Tiểu mau cầu dối lông mềm như nhung cách đầu nhỏ. Hướng bồn gốm bên trong thăm dò. Kết quả bị canh nóng bốc lên hơi nóng một đỉnh liền phi tốc rụt trở về Thấy vân bất lưu ở một bên trực nhạc Hắn cầm lấy một cái khác bồn gốm Chứa bồn canh thịt cùng thịt Còn có rau nắng Lại dùng đũa dính điểm muối ăn Ngả vào chính mình trong chậu canh thịt bên trong quấy quấy Khi hắn thổi thổi canh nóng Chầm rãi uống một ngụm nhỏ sau đó Hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc Hắn phát hiện Làm sao loại này còn thời gian khổ cực đều qua qua sau đó, người thật rất dễ dàng đạt đến thỏa mãn. Nếu là phóng trước kia, không có bột ngọt nói trước, loại này canh thịt, hắn nếm đều không muốn nếm một ngụm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đây là hắn đi tới trên thế giới này ăn được vị ngon nhất. Hắn dùng đũa kẹt lên thịt hưu, nhẹ nhàng cắn miệng, mềm non thịt hưu bên trên, cũng không có cái gì mùi tanh. Ngược lại là rau đắng hương vị dính không ít. Rau đắng hương vị vốn là tương đối nồng đậm, có thể tùy tiện che đẩy kín thịt hưu mùi tanh. Ăn ăn tốc độ của hắn tùy tiện tăng nhanh. Một bồn tử thịt hưu canh bị hắn uống hết. Tiểu mau cầu yêu nguyên còn tại vây quanh bồn gốm chuyển. Thời gian thỉnh thoảng hướng hắn nhìn một chút. Học hắn bộ dáng ngồi dưới đất. Móng vuốt nhỏ hướng bồn gốm hai bên thăm dò. Lại rụt trở về. Nó rõ xịt không dám đem bồn gốm bưng lên tới ăn canh. Tốt. Đừng có gấp. Đầu tiên chờ chút đã đi hắn vừa nói vừa bung xuống bồn gốm. Bắt đầu xoay chuyển bên đống lửa bên trên thịt hưu Chờ ăn no nê sau đó, đã mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm. Tiểu mau cầu hiển nhiên đối với có hương vị canh thịt càng thêm ra thích. Ngược lại là đối với có mối mùi thịt nướng không như thế ra thích. Nói cách khác. Nó có thể ăn mặn có thể không thể quá mặn. So sánh dưới, Vân Bất Lưu cảm thấy mình khẩu vị muốn so nó nặng hơn nhiều. Cũng may nó khẩu vị cũng không lớn. Vân Bất Lưu chỉ cần lần sau uống canh thịt thời điểm. Hướng nó bồn gốm bên trong tăng thêm một chút muối ăn là được rồi. Mặt khác, hắn có thể trực tiếp thêm đến bình gốm bên trong đi. Cơm trưa sau đó. Hắn làm ra cái giá gỗ nhỏ, đem tấm kia ra hươu trống ra mái hiên. Sau đó trên lưng sọt cá. Mang lên lợn rừng răng nanh cùng đoạn mâu. Cùng tiểu mạch xà nói lời từ biệt. Leo lên hậu sơn rừng cây nhỏ. Hướng phía rừng cây nhỏ chỗ sâu đi đến. Hôm nay hắn cũng không chuẩn bị đi săn, mang lên đoạn mâu chỉ là để phòng mãnh thú qua lại. Có thể là tối hôm qua ăn hơi nhiều, không ăn bữa sáng. Hắn cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu đói. Hắn vội vàng đi tới rừng cây nhỏ phía sau cái kia phiến vùng hoang vu chỗ. Đi tới tối hôm qua hắn tìm tới mỏ mối cái kia địa phương. Lúc này trong hoang dã, lại có không ít hưu rừng thân ảnh qua lại. Bọn chúng nhìn thấy vân bất lưu cái này khách không mời mà đến, nhao nhao thoát đi. Vân bất lưu chạy chậm tới. Thuận tiện trên mặt đất nhặt được khối tàn đá. Đem cong cong lợn rừng răng nanh xem như nhỏ cái khoan sắt. Dùng tản đá đấm vào lợn rừng răng nanh đỉnh đầu. Tại cái này lợn rừng răng nanh trước mặt, những thứ này mỏ mối cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như thế sắn chắc. Bất quá cũng không có đào được nghiêm chỉnh khối, tất cả đều là nhỏ bé khối vụn. Hắn dùng phá âu phục còn lại tấm vải đệm ở giỏ trúc cuối cùng, đem những thứ này đá vụn cất vào giỏ trúc. Chờ chứa gần nửa giỏ trúc sau đó. Hắn tùy tiện lưng cõng giò trúc trở về Hắn đoán chừng xuống Có thể là bởi vì cách này mỏ muối ở vào mặt đất Tạp chất tương đối nhiều ra mối tỷ lệ không cao như vậy Nhưng chỉ cần có 2-3 thành Liền có thể nấu ra 6-7 cân muối ăn Rốt cuộc cách này hơn nửa giò trúc Nói ít cũng có nặng 20-30 cân Vô kinh vô hiểm trở lại sơn đồng Hắn bắt đầu khôi phục tối hôm qua công việc Trong hồ cá sấu cũng không bị trong sơn đồng thịt hưu hấp dẫn tới Coi như hấp dẫn tới, dự đoán cũng không dám vào động, bởi vì trong động đống lửa còn không có dập tắt Bất quá hôm nay hắn muốn bao nhiêu làm một chút việc Đó chính là tìm khối tảng đá lớn đúng Dùng lợn rừng răng nanh đào thành một cái cối đá Sau đó đem những thứ này mỏ muối đập nát Ngâm Loại bỏ Đốt nấu Tại giã trư răng nanh sắc bén trước mặt cối đá chế tác lên cũng không khó, chỉ bất quá không có gì mỹ cảm cũng được. Sau 2 giờ, một cây dài rồng cao đều có hơn nửa thước nhỏ cối đá. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong chỗ chúng có hai mươi mấy cm sâu. Chiều rộng 30 cm. Bất quá nhìn có chút không quá quy tắc, đương nhiên cái này không trọng yếu. Nửa giờ sau, Vân Bất Lưu liền bắt đầu nấu muối. Nhiên nát mỏ muối, ngâm, loại bỏ, nướng nấu quá trình này, một mực tiếp tục đến nửa đêm. Ngày thứ hai lên tiếp tục đồng dạng công việc, thẳng đến ngày thứ hai nửa đêm, hắn mới toàn bộ hoàn thành. Không sai biệt lắm, hai ba cân chứa ốm chút, hắn chứa có bốn ốm nhiều. Mặc dù quá trình này rất buồn tẻ, nhưng nhìn những thứ này mang theo điểm hắc muối ăn. Trong lòng của hắn đầu lại là tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn liền không cẩn thận bị chính mình cho cảm động đến. Cảm thấy mình thật mẹ nó lời Hải sơn giã nhàn vân bốn chương 24 tạm biệt. Tiểu khả ai mối ăn vấn đề giải quyết. Ăn vấn đề cũng không phải vấn đề. Mặt vấn đề. Cái này không trọng yếu tại cái này núi sâu rừng hoang bên trong chính là thân thể trần chuồng cũng không có người xem. Trên người hắn áo sơ to, mơ y cũng đã bị bụi cây câu đến sách sách dưới dưới quần cũng là như thế. Hắn cảm thấy hiện tại còn lại duy nhất vấn đề chính là mình thực lực vấn đề. Thế là hắn tại cách này bờ hồ liền dừng lại nửa tháng cũng thêm lớn huấn luyện lượng. Một ngàn cái trống đẩy cùng sâu ngồi xổm không có biến nhưng lại cóng khối hơn 100 cân tảng đá lớn. Chạy bộ thời điểm. Bởi vì không tiện lắm lưng cóng. Là để thêm chạy mấy chục vòng. Trên cơ bản là đem chính mình giày vò ngược lại thở hồng hộc, choáng đầu hoa mắt mới thôi. Kết thúc về sau tùy tiện để cho tiểu Mao cầu cho hắn tới một phát điện giật, sung một chút điện. Tiểu Mao cầu hiện tại đã có thể nghe hiểu được hắn nói tới một phát là có ý gì. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Hắn hoàn toàn đem chính mình huấn luyện thành rồi một cái toàn thân trên dưới tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng nam nhân. Hắn thấy chính là như vậy Dần dần biến thành màu đồng cổ da thịt Trên thân thịt thừa cũng hoàn toàn không thấy Toàn thân cao thấp đều là tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng bắp thịt đường cong Hắn thậm chí tin tưởng Chỉ cần mình trở lại nguyên lai thế giới kia Chỉ dựa vào vóc người này Hắn liền có thể nằm ở nơi đó dễ dàng đất ngồi ăn rồi chờ chết Nhưng mà Ngay tại hắn thỏa thuê mãn nguyện Ý sở phong phát chuẩn bị làm lại từ đầu xuất phát lúc. Dưới chân hắn giày ra huyên. Cuối cùng đứng trước suốt ngũ cuộc diện khó xử. Mũi chân chỗ cuối cùng mở ra một cái miệng lớn. Kỳ thật giống như hắn. Hành hạ như thế, này đôi giày da có thể chống đỡ lâu như vậy, đã coi là không tệ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thử nghiệm bệnh giày cỏ. Mặc dù hắn hiện tại trong tay có mấy trương da thỏ, hai tấm da hươu. Hai tấm da hươu tại hắn thô bảo thuộc da chế phương thức xuống quả nhiên sẽ dùng lông. Những cái kia da thỏ cũng sống vậy đồng dạng sẽ dùng lông. Bất quá. Dùng da thỏ cùng da hươu tới chế tác vùng da nhỏ. liền cùng hắn bệnh dày cỏ. Đồng dạng là hắn chưa hề liên quan đến qua hạng mục. Muốn khai phát ra cái này mới hạng mục, hắn nhất định phải một mực nếm thử. Bất quá còn tốt. Vật này hắn trước kia nhìn thấy qua thậm chí còn đang mặc thử Thế nhưng Vì có thể lại thêm rắn chắc chút Hắn quyết định không đem này cỏ khô Mà là định dùng một loại nào đó tính dai cực mạnh vỏ cây Trước đem loại kia vỏ cây từ trên cây lột bỏ đến Phóng tới cối đá bên trong đập nát Rút ra sợi Rửa sạc phơi khô Lại xoa thành dây nhỏ Liên tiếp mấy ngày Hắn ngoại trừ buổi sáng thời gian dùng để rèn luyện. Sau đó tìm chút ăn bên ngoài. Buổi chiều cùng ban đêm. Chính là đang vì một đôi giày sợi đây mà nỗ lực. Hắn thất bại không biết bao nhiêu lần. Từ không có nửa điểm đầu mối. Đến dần dần có một cái hoàn chỉnh khái niệm. Lại đến sau cùng hoàn thành cái này bện công việc. Hắn phung phí gần 6 ngày thời gian. sau đó hắn lại dùng hai ngày thời gian tận lực để cho mình bệnh giày sợi đay càng mỹ quan hơn một ít dòng dã tám ngày thời gian một đôi có thể bảo vệ bàn chân bốn phía giày sợi đay cuối cùng bện thành công so với chân hắn bên trên cặp kia phá giày ra tự nhiên chưa nói tới quá mỹ quan nhưng lại nhẹ nhàng rất nhiều giống như mang ở trên chân cảm giác cùng không sỏ giày một dạng quả nhiên hắn thử xuống Mặc vào này đôi giày sợi đây sau đó Hắn tốc độ chạy nhanh hơn Hắn cảm thấy lấy hắn hiện tại tốc độ trở về tham gia Olympic Mà nói đoán chừng phải bị kéo đi nghiên cứu Hai ba trăm mét khoảng cách Hắn cảm thấy mình dùng thời gian dự đoán không đến mười giây Trên chân bíp tất cũng đã sớm phá mấy cái lỗ lỗ Thế nhưng cái này phá bíp tất Hắn cũng không có gì đến ném đi Mà là xoa tẩy mười mấy lần Vươi khộn, dùng xương cá làm châm, dùng sợi đay tia làm tuyến, đem may thành hai cách cách túi. Áo sách cùng quần rách phối hợp giày sợi đay thế mà vẫn rất dựng. Tại cách này hơn 20 ngày thời gian bên trong, hắn ngoại trừ cơ sở huấn luyện bên ngoài, còn có ném mạnh đoàn mâu huấn luyện. Hai ba trăm mét khoảng cách bên trong, có thể cam đoan lực sát thương. Chính xác mặc dù vẫn chưa tới thiện xạ cảnh giới. Có thể cũng có thể được cho chỉ đâu đánh đó. Sai sót điều kỳ quái nhất tình huống dưới. Sẽ không vượt qua nửa mét. Có 6-7 thành tỷ lệ chúng đích bừa tâm. Tại không biết thế nào chế tác cung tiến tình huống dưới. Có thể sử dụng đoạn mâu tiến hành cử ly xa sát thương. Là hắn cam đoan chính mình sẽ không đói bụng tốt nhất thủ đoạn. Vì thế... Hắn dùng phế đi cái kia 6 cái đoạn mâu, sau đó lại dùng loại kia cứng rắn thiết một, làm ra 12 cây đoạn mâu dự bị. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm có thể chuẩn bị xuất phát. Thế là, hắn thu thập đồ lên, cách bật lửa, chìa khóa đao răng cưa nhỏ, lợn rừng răng nanh, mấu chốt nhất, ngược lại là lợn rừng răng sói. Cách bật lửa hiện tại với hắn mà nói chỉ là dễ dàng hơn còn có chính là một cái tưởng niệm. Trên người hắn những thứ này từ thế giới kia mang tới đồ vật, bây giờ dày ra đã về hưu. Chỉ cần có thể tìm tới nhân loại văn minh quần áo cũng sẽ đi theo về hưu. Kể từ đó, có thể còn lại đồ vật còn có bao nhiêu đao răng cưa nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể dùng để giết cá lại là rất thuận tiện. Trừ cái đó ra còn có bốn ốm muối, hai tấm ra hươu, ba cái bồn gốm, hai cái bình gốm. Mặt khác còn có một cái hắn dùng trúc phiến thêm bùn đất lấy ra nhỏ lò đất cùng hai giò than củi. Hắn đem bồn gốm bình gốm ra hươu ốm muối các thứ nhét vào cái kia giỏ trúc lớn bên trong lưng cõng. Trong tay ôm không cách nào nhét vào giỏ trúc cái kia lớn nhất bình gốm cùng nhỏ lò đất. Nghĩ nghĩ. cuối cùng hắn vẫn là đem bình gốm cùng nhỏ lò đất buông xuống lưu tại trong sơn động mang theo những vật này rời đi quá không thuận tiện khiến cho cùng dọn nhà một dạng nghĩ nghĩ hắn sau cùng lựa chọn cái kia hai tấm da hư cùng da thỏ hắn đem hai tấm da hư cuốn tại một khối dùng dây cỏ cột lại đem ba cái có thể bỏ vào giỏ chút bồn gốm mang lên dùng da thỏ tại bồn gốm ở giữa cách phòng chấn động Sau đó đem bốn cái ống muối cùng 12 cái dùng để sung làm vũ khí đoàn mâu cũng nhét vào giỏ trúc. Hắn lần thứ hai kiểm tra hạ thân bên trên đồ vật. Phát hiện đều mang lên sau đó. Mới hướng lặng lặng nhìn xem hắn tiểu bạch xà vươn tay ra. Tiểu bạch, Chúng ta phải rời đi nơi này. Đi thôi kết quả tiểu bạch không có phản ứng. Hắn cho rằng nó nghe không hiểu. Đưa nó nâng lên tới phóng tới giỏ trúc bên trong. Có thể tiểu bạc rất nhanh liền từ giỏ trúc bên trong nhảy ra ngoài. Bây giờ nó. Đã có bảy 70 cm dài bộ dáng, Bộ dáng xinh đẹp hơn. Nhảy ra giỏ trúc sau đó. Nó liền lẳng lặng nhìn xem hắn. Nhìn nó cái phản ứng này. Vân bất lưu ngẩn người. Kinh ngạc nói. ngươi không cùng ta cùng đi sao nó cuối cùng lắc đầu. Sau đó liền lẳng lặng nhìn xem hắn. Lấy nó lanh lợi sức lực Vân bất lưu cũng không phải hoài nghi Nó nghe không hiểu chính mình nói Gặp cái này hắn sườn sốt thật lâu Sau cùng cũng chỉ có khẽ than thở một tiếng Gật đầu nói Cũng đúng ngươi trung quy là cái này nối rừng bên trong vật Xác thực không nên cùng ta cùng rời đi Hắn đưa thay sờ sờ nó cái đầu nhỏ Ở chung hơn một tháng Thật là có chút không nỡ bỏ ngươi đâu về sau ta đi Chính ngươi tại cái này nối rừng bên trong. Phải chú ý an toàn. Biết không tòa hồ lớn kia không nên tới gần. Bên kia có quái thú. Còn có. Nhớ rõ rời xa những cái kia cắt Nga thôn dũng sĩ. Những tên kia hiếu chiến cực kỳ. Ngươi quá nhỏ. Đấu không lại bọn chúng. Vân bất lưu nói liên miên lại nhảy đất nói một ít chú ý hạng mục. Nó ngẩng ngẩng cách đầu nhỏ. Sau đó liền chút hềm xìu hềm siêu đất nằm xuống dưới phảng phất nó cũng có thể cảm nhận được ly biệt vẻ u sầu một dạng Vân bất lưu gặp cách này không khỏi cười ha ha một tiếng Chuyển thân cóng lên giò trúc Đi ra sơn động, tại nga thôn dũng sĩ nga nga nga ẩm thanh bên trong Hắn ngẩng đầu mà bước Hướng phía hướng rừng trúc đi đến Hắn xoay người Nhìn thấy tiểu bạch xà bò đến trên bệ cửa sổ, cuộn thân ở nơi đó nhìn xem hắn. Hắn giơ tay lên quơ wave, cao giọng nói, "Tạm biệt, tiểu khả á trên ngọn cây." Tiểu mao cầu tựa như tia chớp nhảy xuống tới, vài cách lấp lói tùy tiện nhảy đến trên bả vai hắn, họp hắn bộ dáng, hướng phía tiểu bạch xà vung lên móng vuốt nhỏ. Sơn giã nhàn vân 4 chương 25 nguy cơ tại tới gần vân bất lưu không biết vì sao tiểu mao cầu nguyện ý đi theo hắn. Tiểu bạch xà lại không nguyện ý. Từ tiểu bạch xà thần thái đến xem có thể nhìn ra được, nó là có thể nghe hiểu được hắn nói tới những lời kia. Có thể nếu nó không nguyện ý đi theo, hắn cũng không tốt cứng cầu, chỉ có thể theo nó đi tới. Thiên hạ đều tan chi buổi tiệc, duyên tới duyên đi. Duyên tụ duyên tan bất quá cũng chỉ như vậy. Lưng cóng giỏ trúc, dấm lên nhẹ nhàng bộ pháp, hắn làm lại từ đầu đạp vào tìm kiếm văn minh đường đi. Hắn dự định từ sông lớn bờ bên kia rời đi, không dám từ hồ lớn mặt hồ đi. Mặc dù từ hồ lớn mặt hồ có thể trực tiếp rời đi. Là đầu đường tắt. Nhưng hắn thực sự không dám xác định cái kia trong hồ. Rốt cuộc có không có đại quái thú tồn tại xuyên qua rừng trúc. Ven bờ mà trên rừng trúc thượng du mấy trăm mét bên ngoài sông lớn bên cạnh Một tấm bè trúc lặng lặng nằm ở nơi đó Chương này bè trúc chính là trước đó hắn chế tác tấm kia Làm lại từ đầu bị hắn dơ lên trở về Để ở chỗ này làm chuẩn bị Hắn đi lên bè trúc Mở ra cột bè trúc xây cỏ Cầm lấy sao trúc tại bên bờ đâm một cái Hướng phía bờ bên kia nghiêng hiện ra đợt mà đi xuôi dòng hơn trăm mét sau đó hắn cuối cùng dùng xào trúc đem bè trúc vạc đến bờ bên kia hắn nhảy đến bên bờ lại đem bè trúc từ trong sông kéo đến trên bờ hắn lưng cóng giỏ trúc một tay cầm một côn đi vào khu rừng rậm này trong đó khu rừng rậm này trong đó có mãnh thú lúc trước hắn liền từng thấy qua một đầu báo đốm truy đuổi heo rừng khiến cho hưu rừng rơi vào trong hồ bị trong hồ cá xấu kéo vào trong nước ăn trong rừng lùm cây bụi cự một trống trời dây leo như mãn hoàng treo nhằng nhịp khắp nơi theo hắn người ngoài này xâm lấn trên ngọn cây chim bay bay nhảy con sóc tật tung trong rừng hươu rừng chạy nhanh hương hoáng trốn chạy chim bay bên trong có thật nhiều chủng loại là hắn chưa từng nhìn thấy Hắn phát hiện bên này trong rừng động vật muốn so trước đó hắn sở tại bên kia thêm rất nhiều. Có lẽ là bên này rừng cây muốn so bên kia lại thêm rậm rạp. Cỏ cây lại thêm um tùm nguyên nhân đi bên kia rừng cây nhỏ phía sau. Cái kia phiến vùng hoang vu phía sau rừng cây. Hắn chưa từng đi. Thế nhưng mánh thú tiếng gầm gừ lại là đã nghe qua. Nghĩ đến tòa kia đại sâm lâm bên trong giá thú số lượng cũng sẽ không thiếu. Hắn đi rất cẩn thận, dọc theo bờ hồ phương hướng, hướng phía hồ lớn miệng nước chảy mà đi. So sánh vừa tới đến thế giới này lúc đó. Bây giờ hắn, tại bên trong vùng rừng rậm này sinh tồn năng lực đề cao rất nhiều. Lực lượng biến lớn. Bước chân cũng càng nhanh có chút bụi cây ngăn cản tại trước. Hắn nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy qua đi tới. Hắn từng thử qua chính mình bật lên. Nguyên địa nhảy cao có thể đạt tới đến hơn 2 mét Cong một chút chân 3 mét cũng có thể tùy tiện đi qua Khả năng này Nếu là trở lại nguyên lai thế giới Chạy tới tham gia thế vận hội Olympic Nắm kim bài có thể nắm bắt tới tay mềm Điều kiện tiên quyết là không bị kéo đi nghiên cứu Có thể mặc dù là như thế Khi hắn vây quanh hồ đối diện miệng nước chảy Không đến 3 dặm khoảng cách Yêu nguyên dùng chừng 2 giờ. Hắn dọc theo miệng nước chảy sông lớn đi về phía tây. Đến mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm. Sông lớn đột nhiên hướng bắc gạt cái ngoặt lớn. Cũng tại ngoặt lớn cong sống lưng chỗ hình thành một cái trong sông hồ nhỏ. Hắn nhìn xem tòa kia nho nhỏ trong sông hồ nhỏ trong lòng đang chuẩn bị cảm khái một. Phen đột nhiên phát hiện sông kia bên trong hồ nhỏ đột nhiên nhào lên bọt nước văng khắp nơi. Hoa hoa tác hưởng, mặc dù cách có bốn, năm trăm mét khoảng cách, nhưng hắn cái kia trở nên thuế sắc vô cùng hai con ngươi. Yêu nguyên có thể thấy rõ tại cái kia vẩy ra bọt nước bên trong. Một đầu cử mãn quấn quanh lấy một đầu cá xấu. Hắn âm thầm nuốt xuống ngoạm ăn nước. Nhớ tới ngày đó đi tới tòa hồ lớn kia lúc, đầu kia sông lớn cuối cùng đảo hắc ảnh kia. Lúc ấy đảo hắc ảnh kia nếu là hướng hắn bè chút đánh tới. Dự đoán hắn cũng sớm đã tán thân ở cái thế giới này đi hắn không còn dám tùy tiện tới gần sông lớn. Trung Quy lo lắng sông lớn phía dưới sẽ có mánh thú ẩm nút. Chờ hắn trải qua thời điểm. Đột nhiên nhảy lên ra. Đem hắn kéo vào trong nước. Hắn theo sông lớn phương hướng. Giữa khu rừng đi lại. Vượt qua vô số bụi cây. thấy qua vô số lớn nhỏ giá thú dần dần mặt trời chiều ngã về tây tại sơn loan ở giữa vẩy xuống một mảnh kim sắc dư huy hắn dùng đoàn mâu săn giết một con thỏ hoang vừa vặn đụng phải một cái hốp cây tùy tiện tại cây kia cử một phía dưới hiện lên đống lửa đem thỏ rừng lột ra đi nội tạng đặt ở đống lửa bên trên nướng lên hắn lại tại bên cạnh đào cái lò đất Sau đó chạy đến bờ sông, dùng bồn gốm chứa chậu nước trở về đặt ở lò đất bên trên đốt, còn kéo xuống một khối thịt thỏ, bỏ vào bồn gốm bên trong nấu. Khi màn đêm chân chính hàng lâm, ngôi sao lấp lánh bầu trời đêm lúc, hắn triệt hồi lò đất phía dưới lửa, cầm xuống nướng thịt thỏ, cho tiểu mau cầu điểm một cách đùi thỏ. Sau đó lấy ra muối ăn tại nướng thịt thỏ bên trên gắn điểm tại bồn gốm bên trong chút Nhìn xem tiểu mau cầu nằm rạp trên mặt đất Đối với trên lá cây đùi thỏ chu môi thổi hơi Vân bất lưu không thỏ nghĩ đến tiểu bạch xà Nếu như nó cũng đi theo chính mình Hẳn là đã sớm đi cầu ăn đi tiểu gia hỏa Chúc ngươi may mắn hắn ở trong lòng yên lặng cho tiểu bạch xà đưa lên một đạo chúc phúc Ăn chán chê sau đó Hắn từ một tấm da rắn túi trong túi móc ra một cái lá ngải cứu mảnh vụn Chất tại hốt cây miệng nhóm lừa Sau đó dùng một tấm đại thù lá đem xương mù quạt vào hốt cây bên trong Không bao lâu Tùy tiện gặp rất nhiều tiểu trùng từ bên trong hốt cây leo ra Thậm chí còn có một đầu ngón cái thô to tinh hồng sắc đại ngô công Thấy đầu hắn ra tóc đây Đợi thật lâu không thấy được có côn trùng sau khi ra ngoài Hắn mới ôm bó kia ra hưu tiến vào hốc cây. Một tấm dùng để đệm, một tấm dùng để trang trải Mùa xuân sơn lâm ban đêm yêu nguyên thanh lương như nước. Ngoài động đống lửa hừng hực. Trên cây còn có mao cầu báo cảnh. Mặc dù con hàng này không có gì nghĩa khí. Có thể dùng để báo cảnh vẫn có chút tác dụng. Điều này làm cho hắn có thể buông lòng đất tiến nhập giấc ngủ. Im ấm ban đêm sơn lâm. đêm tại Minh Sướng, những kẻ săn mồi đang hành động. Loáng thoáng có thể nghe được nơi xa truyền đến một hai tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ. Dưới tình huống bình thường, mãnh thú săn thức ăn lúc là sẽ không gầm thét. Đoán chừng là đụng tới đồng đảo đi vô kinh vô hiểm đất qua một đêm. Ngày thứ hai, hắn thu thập xong đồ vật trên lưng giỏ trúc, đi tới bờ sông rửa mặt. Từ lúc có mối ăn sau đó, Hắn đánh răng liền bắt đầu dùng muối ăn Sau đó Hắn lại lần nữa lên đường Trong bụng còn chưa cảm giác được đói bụng Hắn chuẩn bị trên đường săn bên trên một đầu thú nhỏ Dùng để làm cơm chưa Trong rừng giã thú không ít Hắn dùng đoạn mâu săn giết một cái gà cảnh Gà cảnh có nặng mười mấy cân bộ dáng Hai cây thật dài màu lam lông đuôi Có dài hơn nửa mét Nhìn diễm lệ gì thường Gà cảnh thịt rất non. Đáng tiếc hắn không mang theo cái kia hai bình gốm. Bằng không hắn không phải dùng cái kia đại bình gốm hầm bên trên một bình canh gà không thể. Dọc theo sông lớn. Hắn tiếp tục đi tới. Có thể đi tới đi tới. Hắn liền phát hiện. Sông lớn lại bắt đầu quẹo cua. Hướng chảy từ hướng bắc. Biến thành hướng đông. Bất quá để cho hắn thoáng lỏng bên trên một hơi là. lấy tòa kia đại tuyết sơn là vật tham chiếu, hắn đúng là tại rời xa tòa kia đại tuyết sơn, cũng tốt tại đoạn đường này đi tới đều là hữu dinh vô hiểm. trên đường đi, hắn đụng phải rất nhiều giá thú, đói bụng liền dùng đoạn mâu săn giết những cái kia tiểu giá thú, đuổi đi những cái kia hình thể khá lớn mãnh thú, khát liền dùng bồn gốm đun nước uống. ba bốn ngày sau đó. Hắn đụng phải mãnh thú số lượng trở nên nhiều hơn. ngoại trừ không có đụng phải sói, mặt khác hổ báo gấu vượn các loại, đã đụng phải không ít. Hắn có một loại chính mình tựa hồ tại hướng trong rừng dầm phương hướng tiến về phía trước cảm giác. Hắn yên lặng cầu nguyện chính mình loại cảm giác này là không đúng. Nhưng lại qua hai ngày, hắn phát hiện chính mình cảm giác có thể không có sai. Bởi vì hắn đụng phải một đầu cử hình báo đốm. Cái kia cử hình báo đốm thân cao chí ít có 3 mét, thân dài nhìn ra 5-6 mét. Báo đốm bản thân cũng không phải là lấy thân thể cường tráng mà lấy sưng. Có thể hết lần này tới lần khác. Tại cái này trong núi rừng. Thế mà xuất hiện dạng này một đầu báo lớn. Cái kia cùng chung đồng một dạng cự nhãn. Mang theo lãnh khúc vô tình. Mở ra trong miệng rộng. Hai cây răng nanh răng nanh mang theo kim sắc quang mang. Để cho hắn nghĩ tới bên hông mình cái kia hai khỏa sắc bén lợn rừng răng sói. Cường đại như thế kẻ săn mồi. Thấy Vân bất lưu hai đuổi âm thầm run run. dắt lấy đoàn mâu trong lòng bàn tay dần dần trở nên ướt áp. Thái dương mồ hôi. Theo gương mặt im lặng trượt xuống. Nguy cơ tại tới gần sơn giã nhàn Vân bốn chương 26 chiến lược tính rút lui một người một báo. Cách xa nhau gần trăm mét. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem lẫn nhau. Chung quanh ngoại trừ gió núi phất qua ngọn cây thời tiếng xào xạc, tựa hồ lại không có thanh âm nào khác. Ngõ hẹp gặp nhau Dũng Giả thắng Vân bất lưu âm thầm cho mình động viên. Thế nhưng cái kia điên cuồng loạn động trái tim, lại là để cho hắn biết rõ chính mình khẩn trương cùng sợ hãi. Nguyên bản nhẹ nhàng hai chân cũng đã trở nên trở nên nặng nề. Thân thể của hắn đang từ từ trở nên cứng ngắc. Đặc biệt là làm tiểu mao cầu lại một lần nữa không nghĩa khí đem hắn vứt bỏ Thả người nhảy lên ngọn cây Tránh né đầu này báo lớn lúc Hắn liền ý thức được Chính mình có thể không phải là đầu này báo lớn đối thủ Báo lớn chậm rãi nâng lên cự trào Lặng yên không một tiếng động di chuyển thân thể mình Hướng hắn tới gần Hắn phàn phất có thể cảm giác được Có một cỗ vô hình sát khí đang hướng về mình thúc đẩy đương nhiên đây chỉ là một loại tâm lý bên trên bản thân ám chỉ nói rõ đầu này cử hình báo đốm mang đến cho hắn áp lực đến cỡ nào to lớn hắn âm thầm cắn phía dưới răng sâu sắc hít thở khẩu khí tận lực để cho mình cứng ngắc thân thể trở nên mềm mại lên sau đó hắn bỗng nhiên giơ tay lên phi túc đem trong tay đoạn mâu hướng nó văng ra ngoài nguyên bản khoảng cách này hắn trên cơ bản đã có thể làm được mâu vô hư phát Nhưng bây giờ, thế mà kém đến có chút không hợp thói thường. Đoạn mâu soạt âm thanh, cắm vào một gốc cử một bên trong, chui vào nửa mét. Báo đốm bị giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngoài hai thước cây kia cử một. Khi nó nhìn thấy cái kia cắm ở cử một bên trong đoạn mâu lúc, mắt to hơi hơi hít hít, bước chân cũng ngừng lại. Cực kỳ hiển nhiên, nó cũng ý thức được trước mắt cái này sinh vật có chút khó chọc. Thế nhưng, nó cũng không lùi bước, mà là hướng vân bất lưu mở ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh, trầm thấp gầm hét lên, phát ra ô, ô gào tiếng gầm gừ. Đây là dã thú cảnh cáo âm thanh, nếu như là săn thức ăn, nó sẽ không phát ra âm thanh. Vân bất lưu dự đoán chính mình là xâm nhập nó lãnh địa. Nghĩ đến nó không phải là tài san thức ăn. Hắn tùy tiện nhẹ nhàng thở ra. chậm rãi di chuyển bước chân. Lui về phía sau. Nhìn thấy vân bất lưu hướng lui về phía sau cử hình báo đốm liền nâng lên báo trào hướng phía trước đi bộ. Nhưng nó vừa mới đi ra một bước. Xoạt âm thanh một cây trường mâu lần thứ hai cắm vào nó bên cạnh cử một bên trong. Vân bất lưu trong lòng thầm than bởi vì lần này. Hắn đang nhắm vào phía dưới yêu nguyên bắn trịch. Thân thể cứng ngắc khiến cho hắn đã mất đi cực lớn chính xác. Thế nhưng lực lượng lại không có mất đi, cái kia rất ngắn mâu yêu nguyên đâm vào cự một nửa mét có thừa. Báo lớn bước chân cuối cùng ngừng lại, hai con ngươi cảnh giác chừng mắt vân bất lưu. Vân bất lưu từ sau có lôi ra một cây đoàn mâu, có thể bước chân lại tại chậm rãi lui lại. Cuối cùng tại rời khỏi khoảng trăm mét sau đó. rằng co kết thúc báo đốm thân hình ẩn vào trong rừng Vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra. Chuyển thân phi tốt rời đi. Hắn có thể cảm giác được. Cái kia cử hình báo đốm còn núp ở trong bụi cỏ. Có khả năng đang yên lặng đi theo hắn. Hắn dọc theo bờ sông. Đường cũ trở về. Đồng thời suy tư. Kế tiếp nên làm cái gì đầu này cử hình báo đốm lãnh địa chắc chắn sẽ không nhỏ. Mà một khi rời đi sông lớn, đối với cần tìm kiếm nguồn nước hắn mà nói, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu là không cẩn thận mê thất tại cái này rừng rầm bên trong kia liền càng phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn đành phải lựa chọn đi bên kia bờ sông. Mặc dù lấy đầu kia báo lớn hình thể nhảy qua đầu này rộng chừng 3-40 mét sông lớn. Tìm một cách địa hình chật hẹp địa phương nhảy qua đi hẳn là không có vấn đề. Có thể cứ như vậy lui về. Hắn lại thế nào cam tâm nhưng mà. Không chờ hắn đốn quỷ làm bè. Hắn tùy tiện nghe được sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng báo gào. cái này âm thanh tiếng sống so trước đó đối với hắn nói ra cảnh cáo âm thanh càng lớn. Mà bên kia bờ sông cũng truyền tới một tiếng hổ gầm. so với báo gào phải có khí thế được nhiều vân bất lưu quay đầu hướng bên kia bờ sông nhìn lại tùy tiện nhìn thấy bên kia bờ sông trong rừng cây chậm rãi đi ra một đầu hình thể so vừa rồi đầu kia cử hình báo đốm to lớn hơn sặc sỡ con cọp vật này bạch thiên rất ít qua lại có qua lại mà nói đồng dạng chính là dò xét lánh địa hoặc là chính là bình thường lười nhắc đi săn bây giờ bị đói chết hai đầu cử hình mãnh thú ngăn bờ gầm thép bất quá lão hổ phía trước tiến báo lớn đang lùi lại nó tiếng gầm gừ bên trong gió dệt mang theo một chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác tại cử hổ tiếng gầm gừ bên trong cây rừng đều tại run lẩy bẩy chớ nói chi là những cái kia chim bay cùng ăn cỏ thú nhỏ môn có thể nhìn thấy rừng cây trên không chim bay chấn động tới vô số Trong rừng trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến một trận rung động kia là thú nhỏ đang phi nước đại tạo thành. Vân bất lưu không nghĩ tới. Chính mình mới rời đi tòa hồ lớn kia dự đoán không đến trăm dặm Thế mà liền có một loại bị cử thú cho bao vây lại cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Chính mình nhìn thấy cách này hai đầu cử thú. Hẳn là chỉ là cái này mênh mông trong núi lớn một góc của băng sơn. Liền đầu kia cử hình báo. Hắn đều không có lòng tin săn dết chớ nói chi là đầu này cử hổ Nó đứng tại bên bờ sông Tráng kiện móng vuốt như là hai cây cây cột sử trên mặt đất phảng phất chỉ cần nó nhẹ nhàng nhảy một cái Liền có thể tùy tiện vượt qua cách này ba bốn mươi mét mặt sông một dạng cái kia to lớn thân thể Còn có một nửa nút ở sau lưng trong bụi cỏ Nhưng chỉ liền cách này lộ ra một nửa thân thể cũng đu rồi cho vân bất lưu mang đến cường đại cảm giác áp bách ý thức được chính mình tại những thứ này cử thú trước mặt không chiếm được chỗ tốt gì vân bất lưu đành phải yên lặng thu hồi cách kia không cam tâm hướng phía đường cũ phản hồi tòa hồ lớn kia hắn quyết định trước đem thực lực mình tăng lên đem tự rèn luyện thành một cách đứng tại mảnh này minh mông núi lớn đồ ăn liền đỉnh đầu nam nhân Chỉ cần mình có thể một cái tay đánh nổ bọn chúng. Còn cần sợ hãi những thứ này chứng ngại vật sao không muốn tùy tiện chịu chết vân bất lưu. Đành phải sám xịt lựa chọn chiến lược tính rút lui. Trên thực tế, hiện thực cho hắn lựa chọn cũng xác thực không nhiều. Dọc theo sông ngoài ngồi bè xuôi dòng mà xuống, hắn lại lo lắng sông lớn bên trong có cử thú ẩm núp trong đó. Nếu không dọc theo con sông lớn này đi, hắn rất có thể sẽ mê thất tại cái này rừng rậm bên trong. Mà lại, ai cũng không biết tại rừng rậm kia chỗ sâu còn có cái gì dạng mánh thú đang chờ hắn. Hắn biết rõ những cái kia kim hoàng sắc răng nanh có bao nhiêu sắc bén, cái kia hai cây lợn rừng răng nanh chính là chứng minh. Coi như hắn hiện tại có thể may mắn xử lý đầu kia báo lớn. Cái kia kế tiếp đối thủ đâu nếu là đụng phải dài mấy chục mét cử mãng đâu dài mấy chục mét cử mãng đều có. Chẳng lẽ lại không thể có trăm thước. Mấy trăm mét siêu cấp cử mãng đối diện với mấy cái này cử thú vây quét. Vân bất lưu không thể không lựa chọn rút lui. Dùng mấy ngày thời gian. Hắn hữu kinh vô hiểm về tới tòa kia đại bờ hồ bên trên. Sau đó ngồi bè trúc trở lại rừng trúc. Làm lại từ đầu trở lại thảm cỏ xanh bên cạnh tòa kia sơn động Trở về trên đường Hắn thế mà tại bờ sông trong bụi cỏ đụng phải một mảnh núi hoang trà Hắn thuận tay liền đem cái kia phiến núi hoang trà cho hái Đồng thời còn cắt một cây mang về Vì thế, hắn đem những cái kia da thỏ đem ra Dùng núi hoang trà cho bồn gốm làm phòng chấn động Sau đó đem cái kia mấy trương da thỏ cuốn tới ra hư bên trong buộc chung một chỗ Đoạn đường này đi tới, hắn còn phát hiện, rời cách này tòa hồ lớn càng gần, mãnh thú càng ít. Cho dù có một ít mánh thú, cũng là yếu nhược, hoặc là nói răng nanh không có biến thành kim sắc. Phảng phất tòa này trong hồ lớn thật cất giấu một loại nào đó quái thú. Tại uy hiếp lấy những mánh thú kia, để bọn chúng không dám tùy tiện tới gần nơi này đồng dạng. Một ít mánh thú, đối với mánh thú khí tức là cực kỳ mẫn cảm. Tựa như không nghĩa khí tiểu mao cầu. Vừa về tới nơi này. Lập tức liền trở lại trên cây ngồi xổm, Một đôi con mắt cảnh giác nhìn qua mặt hồ. Mà đầu kia tiểu bạch xà cũng từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Phi tốc hướng hắn bơi lại. Cách hơn hai thước khoảng cách nó thế mà một chút liền bắn ra lên. Một đầu tiến đụng vào trong ngực hắn. Vân bất lưu kéo lên nàng. Đưa nàng nâng ở trên lòng bàn tay. Cười ha ha nói. Tiểu khả ái Ta liền trở về Thật sự là không nỡ bỏ ngươi nha Mười mấy ngày không thấy Nhớ chết ngươi rồi vậy Sơn giã nhàn vân bốn chương 27 Không có ta ngươi làm sao Bây giờ tiểu bạch xà hiển nhiên không có phát hiện Vân bất lưu hết bài này đến bài khác Chuyện ma dược Nếu là thật có thể đi ra mảnh này mênh mông núi lớn Hắn nguyện ý trở về mới là lạ Bất quá tiểu bạch xà Cũng không rõ ràng những thứ này Nó hiển nhiên cũng rất muốn hắn. Từ trong lòng bàn tay hắn nhảy đến bả vai hắn. ngẩng lên cách đầu nhỏ. Thân mật tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cười ha ha. Đưa nó từ trên bờ vai vồ xuống. Hỏi nó. Ngươi ăn hay không nó ngừng tạm. Sau đó khẽ lắc đầu. Cuối cùng ngẩng đầu lặng lặng nhìn xem hắn. Tiểu bạch xà kỳ thật thông minh đến có chút quá phận. Cùng hắn ở chung không đến một tháng Nghe hắn thỉnh thoảng nói một mình Liền có thể dần dần minh bạch hắn kể một ít nói là có ý gì Mặc dù nó không biết nói chuyện Nhưng hắn hỏi ra có chút vấn đề Nó lại có thể cấp cho đáp lại Vân bất lưu thật cao hứng Nói đi ta đi đi săn Rất nhanh liền có ăn Hắn nói đưa nó mang về sơn động Không có khói lửa sơn động Gió dệt so trước đó âm lánh rất nhiều hắn buông xuống giò trúc đem hai tấm da hươu bày trên mặt đất đem giò trúc bên trong nửa cây sọp sơn trà lá đổ vào da hưu phía trên sau đó từ lá trà bên trong tìm ra bồn gốm cùng ốm muối còn có bao lấy cái bật lửa bít tất đem những vật này từng cái thả lại chỗ cũ lại đem đoàn mâu cắm về giò trúc hắn lúc này mới cóng lên giò trúc đi ra ngoài đi săn hắn cảm thấy chính mình hẳn là dùng da thỏ may cái túi ra, dùng để chở đoàn mâu dùng giỏ trúc chứa đoàn mâu cuối cùng vẫn là có chút không tiện lắm hơn một giờ sau đó hắn tùy tiện khiêng chỉ chừng trăm cân nặng đại con hoẵng trở về thế giới này động vật phổ thông khá lớn hắn đã không thấy kinh ngạc liền liền hắn loại này trưởng thành sớm đã định hình người gần nhất đều phát hiện cao lớn một chút Cuối cùng thoát khỏi tàn tật xưng hào. Hắn khiêng con hoãn đi tới bờ hồ. Hướng hồ lớn nhìn nhìn. Phát hiện trong hồ ngoại trừ nổi trôi mấy cây cây củi bên ngoài. Cũng chỉ có những cái kia Nga thôn ngốc súng nhóm tại nhàn nhã vạch lên sóng xanh. Nhìn thấy hắn ra hỏa này xuất hiện. Một ít ngốc súng nhóm liền Nga Nga Nga đất kêu lên. Phản phất tải nhắc nhở lấy bọn chúng đồng bạn, Cái kia tai hỏa liền trở về á hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn nhìn bờ hồ cái kia ao nước nhỏ Trong ao lúc trước bị hắn dấm vào bùn bên trong bít cỏ bởi vì nước hồ thấm Cũng không chết đi Yêu nguyên duy trì Bích sắc Chỉ bất quá không có mồi nhử Ao nước nhỏ bên trong cũng hiếm có ngốc cá tiến đến Dự đoán cho dù có ngốc cá tiến đến Cũng bị những cái kia ngốc ngống nhóm cho họ họ Nhìn xem trong veo ao nước Hắn bỏ đi quần áo Ngồi vào trong ao Ngon lành là xoa tắm rửa Sau đó lại đem quần áo nhẹ nhàng tẩy một lần, vắt khô đắp lên bụi cỏ bên trên phơi. Đón lấy, hắn mới trần chuồng tại bờ hồ mổ lên đầu kia con hoáng tới. Lột ra khứ trừ nội tạng, Lưu lại tâm cùng bẩn. Mặt khác cần tăng thêm gia vị mới có thể đi trừ mùi tanh khí quan. Toàn bộ vứt bỏ. Sau đó dùng con hoáng bao ra bọc lấy con hoáng thịt, khiêng về sơn động. Đem con hoáng thịt phóng tới trên cây trúc sau đó. Hắn liền cầm lên giò trúc chạy về bờ hồ Hắn chuẩn bị dùng đầu kia con hoãn nội tạng Tới dù bắt một ít trong hồ ngốc cá Thật lâu không ăn cá Hắn chuẩn bị tăng thêm một chút đồ ăn chủng loại Kết quả vừa về đến liền thấy mấy cái Nga thôn ngốc súng mở ra cánh lớn Dối cổ lớn tại cái kia Nga Nga Nga đất tranh ăn ăn Khiến cho một chỗ ruột Uế vật khắp nơi trên đất Sú khí huân thiên Liền trong hồ cái kia vài đoạn chậm rãi tới gần cây củi đều không có phát hiện. Nhìn thấy tình huống này, hắn liền từ bỏ. Không chỉ có là cái kia mùi thối để cho hắn chịu không được. Lại thêm bởi vì hắn biết mình không tranh nổi những thứ này ngốc súng nhóm. Bởi vì những thứ này Nga thôn ngốc súng nhóm. Tình nguyện làm thức ăn mà chết. Cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đến miệng bên cạnh đồ ăn. Trừ phi đem bọn nó tất cả đều làm thịt. Có thể cực kỳ hiển nhiên Hắn không muốn làm như vậy Những thứ này ngỗng súng nhóm Mặc dù có chút ngốc Có thể cũng coi là vô cùng tốt Nơi cung cấp thức ăn một trong Nếu là không cẩn thận đem bọn nó cho diệt tuyệt Quay đầu dưới tình thế cấp bách Đi đâu mà tìm thịt ăn Hắn mắt nhìn trong hồ những cái kia cây quỷ Cảm thấy có lẽ Có thể tìm cơ hội săn giết bọn chúng Chính là không biết Tại săn giết bọn chúng sau đó Trong hồ cái kia chưa hề lộ mặt qua quái vật Có thể hay không xuất hiện hắn hiện tại đối với cái này chưa hề lộ mặt qua quái vật Ý nghĩ có chút phức tạp Một phương diện Hắn hy vọng nhìn thấy nó Không biết đồ vật đáng sợ nhất Biết rõ sau đó Cũng liền không có đáng sợ như vậy Một phương diện khác Hắn lại sợ nhìn thấy nó Hắn sợ gặp qua sau đó phát hiện Gặp so không gặp càng đáng sợ không cơ hội đoạt lại những cái kia con hoáng nội tạng, hắn đành phải nhanh chóng cầm lấy quần áo, tại Nga thôn ngốc súng nhóm hướng hắn giết tới trước đó, chạy đến nơi xa bờ hồ, đem bởi vì vừa rồi khiêng con hoáng thịt trở về mà dính ở trên người máu hoáng rửa ráy sạch sẽ, sau đó chuyển thân về sơn động, trở về thời điểm hắn phát hiện trong bụi cỏ thế mà xuất hiện nhỏ ngỗng tiếng kêu, hiển nhiên cách này mười mấy ngày đến. Những thứ này ngốc ngống nhóm đời sau ra đời. Có lẽ minh năm sau cái này tuổi trẻ ngốc dũng nhóm, liền có thể trở thành hắn mỹ thực. Bất quá đến lúc đó, chính mình cũng đã rời đi nơi đây đi hắn vừa đi vừa ước mơ lấy. Kết quả trở lại sơn động. Tùy tiện gặp đã đời không bằng mà bò đến trên cây trúc tiểu bạch xà. Trực tiếp từ trên cây trúc bắn ra đến trong ngực hắn. Hướng về phía hắn há mồm tây minh cầu thịt thịt. Có thể đã thành thói quen nó thường xuyên hướng nó há mồm lộ răng nanh bộ dáng Hắn đối với cái này đã không tại sợ như vậy Có lúc ngược lại cảm thấy nó cái dạng này Có chút hung manh hung manh cảm giác Hắn cười ha ha một tiếng Nói Thật là đầu tham ăn rắn Cũng đừng nói cho ta ngươi những ngày này đều tại chịu đói bên trong trải qua cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu được Dù sao đối với hắn câu nói này Tiểu bạch xà chỉ là lặng lặng ngẩng đầu nhìn hắn Sau đó miệng mở rộng Chờ đợi hắn cho ăn Vân bất lưu một bên dùng lợn rừng răng nanh cạo thịt Kéo xuống thịt băm đúc cho nó Một bên than nhẹ cũng không Biết ta như vậy nuôi nấm ngươi Có hay không đang hải ngươi nếu là ngày nào đó ta rời đi Ngươi liền không có học được chính mình đi săn Đến lúc đó Không có ta. Người nên làm cái gì bây giờ hắn lắc đầu than nhẹ. So sánh phía dưới chính mình lúc rời đi nó cùng hiện tại thân dài. Phát hiện chính mình rời đi về sau. Thân thể nó tăng trưởng phi thường có hạn. Có hắn nuôi nấm, một ngày không sai biệt lắm liền có thể sinh trưởng một cm, dài nhanh có chút đáng sợ. Có thể nó hiện tại chiều dài cùng hắn lúc rời đi sau đó so sánh tựa hồ không khác nhau nhiều lắm. Hắn cực kỳ hoài nghi, những ngày gần đây, nó có thể thật tại đói bụng. Nghĩ đến cái này, hắn liền không khỏi dưới đáy lòng nở nụ cười khổ. Quả nhiên là ta hại nó. Hoàn toàn đem nó cấp dưỡng phế đi a bất quá dạng này cũng tốt. Ít nhất không cần lo lắng nó sẽ cắn ta. Lại nói tiếp, đầu này tiểu bạch xà từ lúc vừa ra đời liền đi theo bên cạnh hắn. Xem như hắn một tay đưa nó nuôi lớn. Lấy nó thông minh sức lực Khẳng định không thể lại tùy tiện tắn hắn Đưa nó cho ăn no Sau đó hắn ôm lấy nó Đưa nó đưa về ổ nhỏ nghỉ ngơi Sau đó hắn cầm lấy hai cái bình gốm Đến bờ hồ thanh tẩy dưới Chứa hai bình nước hồ trở về Hắn bắt đầu nhóm lửa Vừa nướng thịt Một bên thịt hầm canh Hết thảy đều an bài thỏa đáng Hắn đem tất cả lá trà lại giả bộ về giò trúc Sau đó đem hai tấm da hươu cầm tới bờ hồ thanh tẩy dưới. Phóng tới bụi cỏ bên trên phơi. Cách này hai tấm da hươu hắn đều dùng qua quay đầu xào trà thời điểm phải dùng cho nên đến rửa sạch sẽ. Hắn lại dùng dã săn răng nhanh cắt chút cỏ xanh. Ôm trở về sơn động. Chảy trên mặt đất. Sau đó đem hai tấm da hươu đắp lên phía trên. Có lông phía bên kia hướng xuống. Hắn lần thứ hai đem lá trà đổ ra tại hai tấm da hươu bên trên mở ra vung đều đặn. Đơn giản xào trà pháp. Hắn là biết rõ. Hắn xuất sinh nông thôn. Trong nhà có trà núi. Khi còn bé liền thấy qua phụ mẫu chính mình xào trà. Thôn bên cạnh cũng có trà nhà máy. Đối với cách này cũng không lạ lắm. Chỉ bất quá trà trong xưởng chế trà cùng thủ công chế trà không đồng dạng. Trà nhà máy dùng máy móc. nhiệt độ cây gì đều rất tốt trường khống có thể thủ công liền không tốt nắm trong tay mà lại hắn còn không có nồi sắt chỉ có thể dùng bình gốm để thay thế là lấy sau cùng chế tác được hiệu quả khẳng định không hắn tưởng tượng tốt như vậy bất quá bất kể như thế nào trước đem lá trà bày tại ra hưu bên trên đặt vào mái hiên bên trên hai ngày chờ lá trà mềm nhũn sau đó Thử xào xào liền biết. Làm xong những thứ này, hắn lại nghĩ tới gốc kia bị hắn mang về cây trà. Đang nghĩ ngợi, tiểu mau cầu chạy vào, ngồi chờ tại lửa bên nhà bếp. Nó liền nghe được mùi thịt. Sơn giã nhàn vân bốn chương 28 mặt hướng hồ lớn. Xuân về hoa nở hưởng dụng quá muộn giờ cơm chưa Mặt trời còn treo chích tại bầu trời. chảy xuống lấy nhiệt lực. Bất quá bình địa nổi lên tật phong nói cho hắn biết thời tiết có thể không lâu liền sẽ có biến hóa. Tà dương từ nhỏ hướng rừng trúc chiếu xạ qua đến trên mặt đất rơi xuống một mảnh dư ấm. Hắn nằm ngửa tại dâm mát trên đồng cỏ. Hai tay gối lên cái ấp. Cảm thụ được trong gió mang đến cỏ xanh khí tức. Nhìn xem bầu trời bên trong chậm rãi biến ảo hình thái đám mây. Lúc này, hắn đang nghĩ... Nếu là có thể thưởng thức bên trên một chén trà xanh Yên lặng nhìn non sông tươi đẹp Nhẹ thưởng thức xuân phong thu nguyệt Cũng coi là nhân sinh một vui thú lớn đi sau đó Hắn không khỏi nhớ tới chính mình cách này hai mươi mấy năm đến nhân sinh Từ khi bắt đầu biết chuyện Chính là đọc sách đọc sách Mặc dù thành tích chẳng ra sao cả Nhưng ở phủ mấu ngậm đắng nuốt cay trợ giúp phía dưới Cũng coi như là thành công từ đại học tốt nghiệp Tốt nghiệp sau đó chính là công việc Bận rộn không ngừng làm việc Có lúc để cho hắn cảm thấy nhân sinh đơn giản không có ý nghĩa Hắn đã có thể đoán được tương lai mình Cưới một cách bình thường nữ tử Xây một cách bình thường gia đình Sinh hai cái tiểu khả ái Mỗi ngày là gia đình bôn ba, Tựa như cha mẹ mình như thế Là đời sau mà ngậm đắng nuốt cay. Mà cái này tại rất nhiều người trẻ tuổi xem tới đều là một kiện xa xỉ sự tình. Vân Bất Lưu có lúc cũng cảm thấy loại sự tình này cực kỳ xa xỉ. Bởi vì hắn cùng rất nhiều người trẻ tuổi ý nghĩ là. Không dám tùy tiện đi nếm thử thích. Có lúc thậm chí cảm thấy đến một người cũng rất tốt. Mỗi khi lúc này. Nếu là nhìn thấy những cái kia phong cảnh u nhã địa phương. Hắn liền sẽ nghĩ. Nếu có thể tại loại này địa phương Có được một chỗ phòng ở Đối mặt xuân về hoa nở Há không đẹp quá thay nghĩ đi nghĩ lại Hắn liền nghĩ đến hiện tại Lấy lại tinh thần xem Dứt bỏ những cái kia nguy hiểm không nói Nơi này phong cảnh há không càng đẹp mà muốn rời khỏi thế giới này Khẳng định cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình Thậm chí rất có thể cả đời mình đều không thể rời đi thế giới này Đã như vậy Cái kia cần gì phải sốt ruột còn nữa Tại cách này minh mông núi lớn bên ngoài Có hay không có nhân loại tung tích còn rất khó nói Nếu đạo ngăn trở mà lại dài Sao không thả chậm bước chân Lánh hội một phen ven đường phong cảnh nghĩ như thế Hắn mới phát hiện Chính mình đi tới thế giới này sau đó Đang khẩn trương cùng khủng hoảng chi phối xuống Tại vội vàng mà qua đi lại bên trong Tựa hồ không để ý đến rất nhiều mỹ lệ đồ vật Ven đường phong cảnh kỳ dị phi cầm tẩu thú chọc trời cự một Còn có cái kia khắp núi vườn trái cây biển hoa Hắn biết rõ chính mình bỏ lỡ cái kia vùng biển hoa Dự đoán lúc này Cái kia phiến vườn trái cây đã ghét đầy xanh tươi trái cây đi nhân sinh vội vàng trăm năm Ta đã bốn đi thứ nhất Sao không buông xuống những cái kia lo nghĩ Ôm hiện tại hắn không biết đây coi là không tính là bản thân an ủi. Hoặc là bản thân thôi miên. Có thể bất kể như thế nào. Nghĩ như vậy sau đó. Lại nhìn chung quanh phong cảnh. Cái kia hoa cây kia. Một ngọn cây cọng cỏ. Tựa hồ cũng trở nên so trước kia càng thêm sinh động đi lên. Cho dù là cái kia có chút làm người ta ghét ngóng tiếng kêu. Hắn đều cảm thấy dễ nghe rất nhiều. Một cái cá chép nhảy. hắn nhảy dựng lên, khom người, hai tay đặt ở bên miệng, hướng phía hồ lớn phương hướng, chính là kêu to một tiếng, à, thanh âm xuyên qua mặt hồ, hướng phía bờ bên kia sơn lâm truyền đi tại giữa rừng núi quanh quẩn, quanh quẩn, sau lưng trong núi rừng chim bay chấn động tới từng mảnh, trên mặt hồ Ngốc nóng nhóm nhau nhau hướng hắn quay đầu nhìn tới, nhìn ra ngoài một hồi. liền ngơ ngác kêu lên tựa hổ mang theo hinh nghi. Gặp cách này hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, mang theo thoải mái tâm tình chuyển thân trở lại sơn động. Vân bất lưu cũng không chưa ý thức được. Hắn loại tình huống này. Tại người trong tu hành xem tới. Kỳ thật chính là trên tâm cảnh một loại thăng hoa cùng đột phá. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng mảnh này sơn lâm, mảnh này tự nhiên càng thêm khế hợp. ta muốn tại cách này mở hồ cái nắp một chỗ phòng ở mặt hướng hồ lớn xuân về hoa nở hắn quay đầu nhìn qua thảm cỏ xanh bên trên xuân hoa xuân hoa bên ngoài thổi nhăn mặt hồ trong lòng nói lúc này vẫn là cuối mùa xuân thảm cỏ xanh bên trong vô số tiểu giã hoa đón gió tao thủ lộng tư đáng tiếc hắn đối với mấy cách này tiểu hoa cỏ nhỏ nhận biết có hạn có thể gọi ra danh hoa cỏ thực sự quá ít nơi hồ sau Khúc khúc rau, bà bà đinh, kỳ thật chính là bộ công anh, rau đắng, ngải cứu tử hoa địa đinh, sa môi thảo, ngưu cân thảo, đại ghế, tiểu phi phùng, cỏ nuôi chó, cỏ dại. Nhìn xem những thứ này làm cho đi ra hoặc kêu không được xanh tử hoa dại cỏ dại, vân bất lưu tâm tình phi thường thư sướng, liền đối trong hồ có thể tồn tại quái thú. đều tạm thời lựa chọn lãng quên bất quá hắn cảm thấy trước tiên cần phải chỉnh ra một mảnh đất bồi dưỡng chút trà mầm mặc dù hắn cũng không biết mình sẽ ở cái này địa phương ngốc bao lâu hắn biết rõ chính mình một ngày nào đó sẽ rời đi mảnh này mênh mông núi lớn đi núi lớn thế giới bên ngoài nhìn một chút có lẽ thế giới bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh mênh mông cũng có lẽ sẽ là một mảnh phồn hoa thịnh thế Nhưng hắn biết rõ, lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Có lẽ có một ngày. Chính mình sẽ còn lần thứ hai về tới đây đâu mỗi ngày ăn thịt. Có thể uống một ly trà giải giải khô. Tự nhiên là một kiện cực kỳ hài lòng sự tỉnh. Nguyên bản bồi dưỡng trà mầm hẳn là tại 8-9 tháng thích hợp nhất. Bất quá vân bất lưu không quản được nhiều như vậy. Mùa xuân cũng là trồng trà tốt thời gian. Coi như là trồng trà. Hắn cầm cây côn, tại ở gần rừng trúc, có thể cách rừng trúc còn có năm mươi mét địa phương chọn một mảnh đất. Sau đó dùng côn tử tắm vào đất bên trong một nảy ra, đem cỏ xanh tận gốc nảy lên. Không có cuốc chỉ có thể dùng côn tử đại thế Hắn đem cỏ xanh tận gốc nảy lên đào ra một khối bốn năm mét vuông trái phải thổ địa. Kỳ thật hắn mang về cây trà chỉ có một gốc, có thể dùng để bồi dưỡng cành không nhiều. Cũng bồi dưỡng không có bao nhiêu trà mầm, vơm, u, vinh, quy quy o, mơ, ơm có một mét vuông như vậy đủ rồi. Đào ra một khối diện tích lớn như vậy, chủ yếu là trừ bỏ bên cạnh cỏ xanh, để cho trà mầm có thể tốt hơn đất sinh trường. Bất quá mảnh đất này đang móc xuống nhiều như vậy bùn đất sau đó, khẳng định sẽ trở thành đất trúng. thế là hắn lại đem bên cạnh bùn đất hướng ở giữa trồng chất ít nhất phải tích tụ ra một khối so mặt đất cao mười đến 20 cm vơ u vinh quy quy to mơ ươm mới được vâng u vinh quy quy to mơ ươm nếu là trở thành đất chúng vậy một khi một mưa Trà mầm liền không phải chết đuối không thể. Hắn tải ruộng ươm bên cạnh đào ra bốn đầu tung hoàng cống rãnh. Lại tải cống rãnh bên cạnh đào hai cái tràn đầy một mét hố đất. Uống lục thời có thể dùng tới thoát nước. Hạn thời dùng cho chứa nước. Đem ruộng ươm bùn đất nghiền nát, sau đó ép chặt. Lại dùng tự chế cốt đao. Phi tốc chạm cắt mang theo chồi nách màu đỏ trà chi. nghiêng cắt ra từng đoạn 6-7cm nhỏ cảnh. Nguyên bản dùng cái kéo nghiêng cắt tốt nhất, có thể bảo chứng trồng trà mầm vết cắt trơn nhẵn. Có thể không có cái kéo tình huống dưới, hắn chỉ có thể dùng cốt đao. Lấy hắn bây giờ nhãn lực cùng bắp thịt, phối hợp thêm mài đến sắc bén cốt đao, hiệu quả thế mà lạ thường không tệ. Kỳ thật cốt đao vẫn là rất sắc bén, dùng để cắt thịt hoàn toàn không. Có bất cứ vấn đề gì, cốt đao chế tác cũng không phiền phức. chính là đem những cái kia hưu rừng xương cốt dùng tàn đá đập nát sau đó đem xương cốt đặt ở thô giáp mặt đá bên trên chầm rãi ma sát là được trước đó đang nướng thịt thời điểm vân bất lưu liền rút khống đập phá mười mấy cây hưu xương cốt sau cùng tại một khối đạp nát trên xương đùi cuối cùng tìm được một khối tương đối hài lòng cốt phiến sau đó mài ra một cái dài hai hơn 10 cm chiều rộng hai cơn E, N, T, I, M, E, T Thêm cốt đao Chuôi đao dùng vỏ cây sợi từng vòng từng vòng tinh tế quấn lên Lưới đao có 12-13cm Nhìn tựa như một cái thuần trắng dao gọt trái cây Chém ra 4-50 đoạn nhỏ cành sau đó Hắn đem những thứ này nhỏ cành cắm vào ruộng ươm bên trong Sau đó tại ruộng ươm phía trên đắp lên một ít cỏ xanh che nắng Cam đoan bùn đất độ ẩm. Xong xuôi những thứ này, sắc trời tùy tiện đã hơi ngầm. Hắn thở ra một hơi. Trở lại Sơn động chuẩn bị bữa tối. Cảm thấy ngày mai có thể bắt đầu xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ còn tỏa này Sơn động Hắn cảm thấy tương lai có thể làm thành đất hầm lò sử dụng. Sơn giã nhàn vân bốn chương 29 muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì nhàn trở lại Sơn động Tiểu mạch xà hướng hắn bơi tới. Có thể là buổi chiều ăn hơi nhiều Bây giờ còn chưa tiêu hóa xong Nó cũng không có hướng hắn há mồm cầu thịt Mà là đem thân thể treo ở trên cổ hắn Cùng hắn chơi đùa lên Đây là nó lần thứ nhất buông xuống bình thường cao lạnh tư thái Ở trên người hắn chơi đùa vân bất lưu suy đoán Có thể là tiểu gia hỏa này tại đói bụng sau mười mấy ngày Cuối cùng ý thức được không hắn không được bây giờ chuẩn bị nịnh mở hắn làm hắn vui lòng đập hắn nịnh bờ mặc dù có chút hiện thực nhưng hắn cũng không phải cảm thấy có cái gì không đúng nào có manh sủng không lấy lòng chính mình chủ nhân danh xưng vạn linh trưởng nhân loại đều có thể liên tiếp hướng hiện thực hạ thấp cao ngạo đầu lâu một đầu tiểu xà khuất phục tại chính mình bụng cái này cần kỳ quái sao hắn đem tiểu bạc xà vồ xuống ôm lấy bình gốm Đi ra ngoài đi tới bờ hồ, tẩy tay, chứa bình nước hồ trở về, sau đó nấu thịt thịt nướng, chuẩn bị bữa tối. Bữa tối sau đó, hắn đi tới ngoài đồng ngắm sao. Hắn cảm thấy cần biên một tấm ghế mây, dạng này liền có thể nằm dựa vào ngắm sao. Mặc dù nhìn như vậy lên khá giống không có nửa điểm truy cầu về hưu lão đại gia. Có truy cầu đều đi quảng trường tìm lão Nai Nai nhóm khiêu vũ đi tới. Có thể tại cây này không có bất kỳ cái gì giải trí tiết một thế giới bên trong. Không như thế. Còn có thể thế nào thích ăn. Còn cần chế tác một thanh quạt hương bồ. Dùng để đuổi mũi. Hắn đã nghe được con mũi vỗ cánh tiếng ông ông. Bất quá nhìn một chút. Trên trời tinh tinh cảm giác càng ngày càng ít. Trăng sáng cũng dần dần trở nên mông lung. Côn trùng kêu vang con ếch gọi thanh âm biến ít. Mưa rụt thanh âm lại trở nên vui mừng lên. Hắn cảm thấy, ngày mai có thể sẽ không là một cái thời tiết tốt. Quả nhiên, ngày thứ hai lên, bầu trời tùy tiện âm u. Xem thời tiết này. Hắn đã cảm thấy, hôm nay không phải là lợp nhà tốt thời gian. Vẫn là đi trước trong rừng lộng chút sởi đằng trở về. lộng một tấm ghế mây tương đối thực sự một ít. hắn không có rèn luyện cũng không có ăn điểm tâm rửa mặt xong sau tùy tiện cầm lợn rừng răng nhanh xuất phát hắn không có đi sơn động phía sau rừng cây nhỏ mà là tiến về trước thảm cỏ xanh bên cạnh tòa kia núi cao phía sau mảnh rừng cây kia cái kia phiến cây rừng càng thêm tươi tốt bên trong dây leo càng nhiều quả nhiên không đến một tiếng đồng hồ sau hắn liền lưng có một bó lớn sởi đằng trở lại sơn động sau đó hắn mới bắt đầu nấu thịt, sau đó điên cuồng rèn luyện, rèn luyện thân thể, cũng rèn luyện từ đủ loại góc độ bay vụt đoàn mâu, mười cây đoàn mâu bắn xong, hắn tùy tiện một trận bắn vọt chạy tới nhặt về đoàn mâu, đem chính mình chơi đùa thở hồng hộp, choáng đầu hoa mắt, tay chân bùn rùn, muốn nôn mửa sau đó, hắn mới ngừng lại được, sau đó để cho mao tàu xuống tới, Cho hắn tới một phát điện giật trị liệu. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi xuống tới. Hắn mới đứng lên. Vỗ vỗ trên thân vụn cỏ bùn đất. Hắn phát hiện chính mình kháng điện giật năng lực càng ngày càng mạnh. Trước kia bị điện giật sau đó. Nằm dưới đất bên trên phải đợi từ gần một nửa giờ. Nhưng bây giờ. Chỉ cần mấy phút liền có thể làm lại từ đầu đứng lên. Hắn đi tới bờ hồ rửa mặt. Sau đó trở lại trong đồng ăn điểm tâm. bữa sáng sau đó, hắn liền đi trong rừng trúc chặt một gốc cây trúc trở về. Hắn chuẩn bị chế tác một tấm có thể treo lên làm đu dây đồng dạng đáng hình nửa vòng tròn ghế mây. dạng này ghế mây. nhất định phải lấy nhánh trúc làm cốt. sợi đằng làm cốt quá mềm. vừa ngồi lên đi khẳng định biết biến hình. bện chế một tấm dạng này ghế mây cũng không phiền phức. liền như là biên giỏ trúc như thế. đem mấy cây nhánh trúc chung vào một chỗ, hình thành mễ chữ trạng thái sau đó dùng sợi đằng vây quanh những thứ này nhánh trúc trên dưới lượn vòng vòng. sau cùng biên ra một cái đường kính hơn một mét, tràn đầy chừng một mét. bộ dáng nhìn giống như dạng cái bát hình nửa vòng tròn dây leo dò, dựng thẳng lên tới chính là một tấm có thể treo lên dế mây. vì ngồi thời điểm không cách đùi, hắn còn cố ý tại cách này tròn giỏ một bên. Viện một mảnh chiều rộng 20cm trái phải. Mang theo đường cong bên ngoài mở lỗ tai nhỏ. Vân bất lưu phát hiện tay nghề của mình càng ngày càng xuất sắc. Bệnh đi ra nửa vòng tròn ghế mây. Thế mà không có biến thành bất quy các mới tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa còn là liên tục, không giống biên giày cỏ như thế nếm thử vài ngày. Thế là, hắn đem cây kia còn lại cây trúc chặn lại một cây dài hơn 2m cây gậy trúc. tại sơn đồng phòng ngủ gian kia động thất trên vách tường đào hai cách lỗ, đem cây gậy trúc sắp đặt đi tới, sau đó dùng sợi đằng đem ghế mây dán tại trên cây trúc, ghế mây chính đối phòng ngủ rơi xuống đất cửa sổ nhỏ. bất quá ngồi tại trên ghế mây cảm thụ sau đó, hắn liền phát hiện ghế mây vẫn là quá mềm một chút, hắn vừa ngồi lên đi, ghế mây tùy tiện biến hình. mà lại cái này rơi xuống đất cửa sổ nhỏ cũng quá thấp. Từ nơi này rơi xuống đất cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh cùng hồ lớn, không nhìn thấy bầu trời. Bất quá hắn cũng không muốn lại thêm đại cái này rơi xuống đất cửa sổ nhỏ. Hắn chuẩn bị cách nắp một tòa tiểu trúc lâu. Mặc dù cái này công trình có chút lớn, hắn trước kia cũng chưa từng che lại tiểu trúc lâu. Nhưng mà hắn có lòng tin có thể cách nắp ra một tòa tiểu trúc lâu đến. Hắn có thời gian tiến hành nếm thử. Cũng tự tin có đầy đủ kiên nhẫn tới làm chuyện này. Tại cách này núi sâu rừng hoang bên trong, nếu như cũng không đủ kiên nhẫn, khẳng định sẽ bị bức điên. Đến lúc đó, ghế mây khẳng định đến chuyển qua tiểu trúc lâu bên kia đi. Vì ra cố ghế mây. Hắn dùng dây gai đem một cây nhánh trúc hai đầu buộc chung một chỗ. hình thành một vòng tròn bọc tại ghế mây bề ngoài Ma lại liên tiếp chụp vào ba cái làm lại một lần nữa ngồi lên sau đó ghế mây quả nhiên rắn chắc nhiều nhìn sắc trời một chút hắn chạy đến hôm qua bồi dưỡng trà mầm ruộng ươm bên cạnh đem những cái kia bị phơi nửa khô mang theo bùn đất cỏ khô sợi cỏ vặn rơi sau đó ôm cỏ khô trở về trải ra trên ghế mây sau đó đem mấy trương ra thỏ đệm ở phía trên gia tăng thoải mái dễ chịu độ làm xong những thứ này hắn ngồi tại trên ghế mây thử một chút hai chân đặt tại rơi xuống đất cửa sổ nhỏ trên đài nhẹ nhàng đá xuống ghế mây liền dẫn thân thể của hắn giống như đu dây trước sau đong đưa lên vùi ở ổ nhỏ bên trong tiểu bạch xà nhìn thấy cách này từ nhỏ trong ồ nhảy xuống phi tốc nhảy lên đến hắn trên gối, đi theo hắn tạo nên đu dây. Hắn đưa tay sờ lấy tiểu bạch xà cái đầu nhỏ, cười nói: ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất hiểu được hưởng thụ sao thế nào nhảy dây có phải hay không chơi rất vui tiểu bạch xà không có trả lời, chỉ là yên lặng tại trên đùi hắn nằm xuống, lộ ra một bộ lười biếng tư thái, chỉ có đầu kia ngẫu nhiên vung vẩy một chút cách đuôi nhỏ bại lộ nó nội tâm. Rơi ngoài cửa sổ Dần dần thổi lên gió lớn Thổi đến sơn lâm gì rào rung động Thổi đến sóng xanh lúc lên lúc xuống Cũng thổi nhíu cái kia phiến bích hồ Nga thôn ngốc dũng nhóm lại bắt đầu không ngừng kêu lên lên Hắn đột nhiên nhìn thấy Có một cái nga thôn ngốc dũng thế mà đứng tại một đoạn cây của phía sau ngẩng lên màu da cam đầu to Ở trên mặt hồ bay đi Một bộ quân lâm thiên hạ tư thái Ồ có ngươi mới là Nga thôn thật bá vương Đối mặt cái này tìm đường chết Nga thôn cao cấp ngốc súng Vân bất lưu chỉ có như vậy than thở Kỳ thật hắn có chút không rõ Những cái kia cá xấu nhóm rõ ràng sẽ ăn những cái kia Nga thôn ngốc súng Nhưng vì sao những thứ này Nga thôn ngốc súng còn không có diệt tuyệt Có lúc bọn chúng thậm chí có thể hòa thuận chung sống Tựa như như bây giờ Cái kia Nga thôn thật bá vương liền đứng tại một đầu cá sấu trên lưng. Có thể đầu này cá sấu thế mà không có chút nào để ý. Vẫn trong hồ du đãng Mưa nhỏ hiếm sóc xách dưới mặt đất lên, mưa bùi theo gió bay vào rơi xuống đất cửa sổ nhỏ cuốn tới trên mặt hắn. Hắn không phải là không thích mưa, có thể chán rét loại này mang theo mưa gió. Hắn ra thích nghe mưa. Ra thích ngồi dựa vào phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa. Nhưng lại không thích mưa bụi bay tới trên người mình Tựa như hắn đã từng cực kỳ ra thích cử ly xa xem rắn có thể tuyệt đối không nguyện ý tiếp xúc gần gũi đồng dạng Hắn lấy lại tinh thần nâng người cầm lấy một mảnh hắn dùng phiến trúc chế tác cửa sổ nhỏ bàn đắp lên cửa sổ nhỏ Mảnh này phiến trúc cửa sổ nhỏ bàn hiển nhiên muốn lại thêm tinh mịn một ít có thể ngăn cản mưa gió So với lúc trước hắn dùng một côn cùng sợi đằng tùy ý đâm đi ra cái kia phiến ô nhỏ ván cửa sổ muốn tốt dùng nhiều Bề ngoài mưa, vân bất lưu lập tức tùy tiện nhàn dối Hắn la thích nhàn, có thể không phải là loại cuộc sống đó đều không có bảo hộ nhàn Hắn la thích là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì nhàn Đây cũng là vô số người truy cầu sinh hoạt trạng thái, nhưng mà lại không nhiều ít người có thể làm được Bởi vì hiện thực không cho phép á có tiền nghĩ càng có tiền hơn. Có quyền nghĩ lại thêm có quyền. Này làm sao rảnh đến xuống. Tới không có tiền không quyền. Tất cả đều đang mà sống sống mà bôn ba. Nếu như lại rảnh rỗi. Vậy cũng chỉ có thể đói bụng loại này nhàn. Tự nhiên không phải là vân bất lưu sở truy cầu. Tại giường đất bên trên nằm một hồi. Suy nghĩ thiên mã hành không một phen. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình hẳn là nung vài cái gốm chén, còn được nung một cách lư hương, dùng để điểm ngải cứu mảnh. Nếu có thể tại bên trong vùng rừng rậm này tìm tới đàn hương các loại hương một kia liền càng diệu. Vật kia không chỉ có thể dùng để đề thần tỉnh não, ung dung cảm xúc, còn có nhất định xua đuổi con muỗi hiệu quả. Mà lại hai ngày nữa chờ lá trà mềm nhũn, liền có thể bắt đầu xào trà. đến lúc đó không chén trà dùng bồn gốm pha trà mà nói không nói nhã bất nhã vấn đề liền đơn kiếm sống dùng đều không đủ ngoại trừ gốm chén còn được nung vài cái chén sành thừa dịp lần này ngày mưa hoàn toàn có thể đem những vật này đều bóp ra tới hoang khô chờ mặt trời mọc sau đó lại nung hắn phát hiện chính mình kỳ thật vẫn là có thật nhiều sự tình có thể làm sơn giã nhàn vân bốn chương ba mươi trăng là cố hương tròn mưa chợt nhỏ chợt lớn hạ cách không ngừng mưa bụi ở trên mặt hồ kích thích từng mảnh gợn sóng cùng trời đụng vào nhau liên miên vô tận núi lớn bị màn mưa che phủ thiên địa một mảnh mênh mông thảm cỏ xanh bụi bên trong ngốc ngống nhóm yên lặng trốn ở trong bụi cỏ ngỗng chúng nương nương dùng rộng cánh lớn thủ hộ lấy bọn chúng ngỗng bảo bảo Chờ mong bọn chúng cuối cùng cũng có một ngày có thể tại bầu trời bên trong tự do đất bay lượn. Tiểu mau cầu cuối cùng không tải ngoan cường đứng tại trên ngọn cây làm cú mèo. Nó kéo lấy bị nước mưa xối thân thể. Chạy đến sơn động đống lửa chạy bên cạnh giật lên tóc dài. Đem trên thân nước mưa vứt đất khắp nơi đều là. Tung tói hắn một thân. Tức giận đến hắn quả muốn đưa nó bắt lại ném ra bên ngoài. Nhưng nhìn đến nó cái kia chiều cao lông rán tại trên thân. Tựa như một cái chật vật chó rơi xuống nước một dạng. Hắn tùy tiện lựa chọn tha thứ nó. Đưa nó ôm lấy. Dùng da thỏ xoa xoa nó tóc dài. Mặc dù tiểu da hỏa này bình thường nhát gan sợ chết. Không coi nghĩa khí da gì. Nhưng ai gọi nó biết phóng điện đâu hắn bên cạnh xoa bên cạnh cỡ trách lên nó đến. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc ta đều ở nơi này sinh sống lâu như vậy. Nếu như con quái vật kia sẽ tùy tiện đi ra. Vậy khẳng định đã sớm đi ra đem ta ăn hết. Còn cần chờ đến bây giờ ngươi mỗi ngày ở bên ngoài ngồi xổm, Nhìn ra cái gì không giống bình thường sao mặc dù ngoài miệng ở trách. Nhưng hắn kỳ thật vẫn là rất đau lòng tiểu gia hỏa này. Thế là hắn dự định nhìn chút canh thịt để nó vô ấm thân thể. Tiểu Mao cầu hít tối đen như mực mắt to Đứng tại bên lửa cảm thụ được hỏa giếm ấm áp Hưởng thụ lấy hắn đất thích lột Về phần hắn lại nhảy Toàn bộ làm như gió thoảng bên tay Kỳ thật vân bất lưu vùng trộm nhiều ít cũng có chút lo lắng Nếu như trong hồ thật có quái thú Cái kia như thế lâu cũng không từng xuất hiện Khẳng định không phải là cái gì phổ thông tiểu quái thú đi đương nhiên Có lẽ nó từng xuất hiện. Chỉ là hắn cực kỳ may mắn đất không đụng phải mà thôi. Có thể cứ như vậy. Không thì càng thêm không cần lo lắng sao đều xuất hiện còn không ăn hắn. hiển nhiên là không coi hắn là thành đồ ăn. Cũng không để ý hắn tiến nhập nó lãnh địa sao những mánh thú kia lãnh địa ý thức mạnh. Vân bất lưu là lính giáo qua. Bất luận là vườn trái cây bên kia đám kia hầu tử. Vẫn là lại thêm phía bắc tòa kia núi rừng bên trong gấu to. Cũng hoặc hắn rời đi nơi đây. Đi xuôi dòng sông thời gặp được đầu kia báo lớn cùng cử hổ. Tóm lại. Những thứ này mãnh thú đối với xâm lấn lánh địa mình dị thường sinh vật. Đều sẽ mang theo cực lớn cảnh giác cùng địch ý. Sẽ đem hắn xem như con mồi liệp sát chết. Tựa như đầu kia báo lớn muốn đem hắn xử lý giữa chưa bữa ăn đồng dạng. Ngoài ra còn có một loại khả năng Chính là đầu quái thú kia đã sớm cút Có thể tựa như hổ chết uy càng tại Mặt khác mãnh thú căn bản không dám tới gần nơi này Vân bất lưu dần dần có khuyên hướng loại khả năng này Cho mao cầu lau thân thể sau đó Hắn dùng cốt đao tử con hoáng trên thân cắt lấy mấy khối con hoáng thịt Phóng tới thêm nước bình gốm bên trong hầm bên trên Sau đó liền trở lại dây leo rổ trên ghế Dùng lợn rừng răng nhanh cùng cốt đao tiếp tục chế tác ốm trúc Tiểu bạch xài nhảy đến nó trên bờ vai cuộn thân lặng lặng nhìn xem. Ba ngày qua này, hắn đã làm ra vài cái đất bình cùng đất chén Còn có hai cái chút hương dùng đất lô Thuận tiện còn nặn hai cái đại bình gốm dùng cái nắp. liền đợi đến hong khô. Thời tiết tạnh phía sau mở đốt. Lần này hắn dùng bùn vẫn là bùn đất. Bất quá hắn dùng phá âu phục tấm vải loại bỏ xuống. Đem bùn nhão bên trong sợi cỏ đá vụn chờ cặn bã cho qua lọc rơi. Thả một ngày sau đó. Lại đem lắng đọng đi ra nước bùn tách rời. Bởi vậy đạt đến bùn phôi. So trước đó hắn sử dụng bùn phôi muốn tinh tế tỉ mỉ được nhiều. Trước đó là không điều kiện. Cho nên chỉ có thể chấp nhận. Hiện tại có điều kiện. Hắn không ngại làm được tinh tế một ít. Chỉ là công cụ có hạn quá trình này tương đối chậm chạp. Cho tới hôm nay buổi sáng, hắn mới đưa những cái kia gốm chén cùng gốm lô nặn tốt. Buổi chiều hắn mới bắt đầu chế tác ốm trúc ốm trúc chủ yếu là dùng để chứa lá trà dùng. 13-14 cân màu trà xanh. Hẳn là có thể làm ra 3 cân thêm lá trà. Dùng dài hai 30 cm Đường kính 12-13cm ốm trúc chứa. Ba bốn dự đoán cũng liền không sai biệt lắm. Vì ốm trúc càng có phong dày tính. Hắn áp dụng là bộ che chế tác phương thức. Đem đoạn trúc một mặt cắt đứt bốn. Năm cơ. E. Nơ. T. I. Mơ. E. T. cái này bốn. Năm cơ. E. Nơ. T. I. Mơ. E. T. chính là dùng để làm cái nắp dùng lợn rừng răng nanh dọc theo cái nắp cuối cùng vách trong chậm rãi thổi lên một vòng sau đó đem che vách tường một nửa chậm rãi dùng cốt đao móc xuống một nửa che vách tường nói đơn giản một chút chính là đem cái nắp bên trong chai vách tường móc xuống một nửa ốm chúc một mặt ốm miệng tường ngoài cảo một nửa làm cái nắp cùng ốm chúc bộ sau khi đứng lên Yêu nguyên có thể tạo thành vì một cách hoàn toàn mới đoạn trúc. Nếu có công cụ mà nói chế tác dạng này một cách ốm trúc kỳ thật cũng không phiền phức. Nhưng mà, hắn trong tay công cụ có hạn. Chỉ có lợn rừng răng nhanh cùng cốt đao. Chế tác lên tự nhiên không đơn giản như vậy. Mà lại dùng cốt đao thời điểm hắn còn được thu sức lực. Cốt đao xương cốt không hề giống lợn rừng răng nhanh như thế tính chất cứng rắn nhìn dùng. cũng may hắn hiện tại khí lực lớn tăng nhãn lực siêu phàm chế tác lên độ khó thấp xuống không ít đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể khống chế tốt cường độ không có đem ốm trúc bóp nát hắn chuẩn bị chờ chế tác ốm trúc độ thuần thuộc tăng lên sau đó tùy tiện thêm chế tác vài cái đem dùng để chứa muối những cái kia ốm trúc cũng đổi thành loại này bộ che cách thức ốm trúc thậm chí còn có thể tại ốm trúc bề ngoài làm trúc đơn giản khắc hoa khiến cho nhìn càng thêm mỹ quan. Bởi vì những cái kia chứa mối ốm trúc, hắn đều là dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, tại đoạn trúc phía trên đánh cái lỗ ốm, đem mối ăn đi đến lắp, lại dùng vải rách đầu tắt lại ốm trúc miệng. Loại phương thức này xác thực không có gì mỹ cảm cùng nghệ thuật có thể nói. Lúc kia hắn kiên nhẫn không đủ nghĩ thầm là sớm một chút rời đi nơi này. nhưng bây giờ không đồng dạng. Không chỉ có là bởi vì hắn biết rõ không có cách nào thời gian ngắn bên trong rời đi nơi này. Cũng bởi vì hắn bắt đầu thử đi hưởng thụ hiện tại loại cuộc sống này. Câu kia không biết là ai nói chuyện đã nói. Làm chúng ta không cách nào phản kháng hiện thực áp bách lúc. Sao không đổi một loại tư thế đi nghênh đón nó. Hưởng thụ nó đâu nên có năng lực ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn được lúc. Vân bất lưu liền cảm giác. Kỳ thật loại cuộc sống này cũng không phải không thể tiếp nhận. Mặc dù đơn điệu một chút, nhàm chán chút. Có thể tự do a hắn có thể vô câu vô thúc tại thảm cỏ xanh bên trên chạy. Có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Có thể không cần đi suy nghĩ công việc làm không tốt. Có thể hay không bị người mắng mỗi ngày đều có thể thông qua rèn luyện. Cảm giác được chính mình trở nên càng cường đại. Mỗi ngày đều đang từng bước chế tạo tự thân hoàn cảnh sinh hoạt để cho mình sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp hơn mà thú vị. Còn có cái gì là so cái này càng để cho người ta phấn chấn cùng ước mơ đâu từ không tới có. Từ nơm nớp lo sợ đến thong dong ứng đối hết thảy. Từ phì trạch biến thành ngạnh hán. Loại này trưởng thành mang cho hắn cảm giác thành tựu để cho hắn cảm giác vô cùng thỏa mãn cùng phong phú. Nếu như có thể lại đến một cái xinh đẹp tiểu tỉ tỉ mà nói cái kia hết thảy liền càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên đây là tại hắn thực lực tăng cường, tâm tính cải biến sau đó mang đến cảm thụ. Nếu như không phải là tự thân an nguy có nhất định bảo hộ, việc tài nguyện ý ở lại đây lo lắng hãi hùng. Tựa như hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt kỳ thật cũng không tệ. Có thể nếu như hắn có thể trở lại nguyên lai thế giới kia. Hắn khẳng định không nói hai lời. Xoay người rời đi Rốt cuộc đây là một cái thế giới xa lạ Mà thế giới kia có hắn lo lắng Phong cảnh là phương xa tốt Có thể chăng là cố hương tròn Sơn giã nhàn vân 4 chương 31 đại hổ Liền tử ngươi bắt đầu ta chiến đấu hành trình đi liên tục xuống 3 ngày sau cơn mưa Ngày thứ tư buổi sáng Bầu trời cuối cùng sáng lại Côn trùng kêu vang điệu gọi thanh âm cuối cùng tại mảnh này trong núi rừng quanh quẩn lên tiếng thú gào âm thanh cũng không ngừng truyền đến những kẻ săn mồi kia nhóm đói bụng mấy ngày khẳng định cũng bắt đầu đi ra kiếm ăn vân bất lưu cũng tại cách này kiếm ăn hàng ngũ bên trong bởi vì đầu kia tại mổ xong sau chỉ còn không đến trăm cân con hoãng kỳ thật hoàn toàn không đủ hắn ba ngày dùng ăn Hắn một mực tại áp chế chính mình sức ăn cảm thấy hôm nay cần phải thật tốt ăn một bữa mới được. Trước khi ra cửa, hắn đem còn lại con hoãn thịt phóng tới bình gốm bên trong, liền tăng thêm cuộc xương hầm bên trên. Tiểu bạch xài như cái tiểu tức phụ đồng dạng trông coi ra. Hắn cảm thấy nó kỳ thật chính là lười. Hoàn toàn bị hắn cấp dưỡng phế đi. Chỉ có diễm lệ bề ngoài, cũng đã gần mất đi tự lực cánh sinh năng lực. Hắn biết mình kỳ thật không phải dung túng nó. Miễn cho ngày nào đó sau khi hắn rời đi. Nó đã mất đi tự lực cánh sinh năng lực. Không có cách nào tại mảnh này núi rừng bên trong sống sót. Có thể hắn lại lo lắng chính mình nếu là chọc giận nó sinh khí. Ban đêm tiểu gia hỏa này đối với hắn mặt phun lên một ngụm màu hồng phấn sương mù. Cái kia có thể làm sao bây giờ cho nên. Đối với nó hết ăn lại nằm. Hắn cũng chỉ có làm như không thấy. Buông xuôi bỏ mặt. Tiểu mao cầu là cái không chịu ngồi yên tiểu ra hỏa. Mặc dù có lúc cực kỳ không có nghĩa khí. Có thể rốt cuộc vẫn là ra thích đi theo hắn đi vui chơi. Cho nên nó đi săn thời điểm nó bình thường đều sẽ đi theo. Trên lưng hắn dùng da thỏ may thành mâu năng. Kỳ thật chính là đem da thỏ dùng đay tia dây nhỏ may thành một cái dài mảnh hình dáng túi ra. Dây gai là hắn dùng để bệnh chế dày cỏ vỏ cây sợi dây thừng Cực kỳ rắn chắc Da thỏ khoan dùng là lợn rừng răng nanh Đâm một cách một cách lỗ Hắn đem đoàn mâu tắm ở trong túi da Lại kéo căng túi da miệng dây nhỏ Lưng cóng liền đi ra ngoài Gian ngoài tuy là mặt trời chói trăng Có thể giữa rừng núi lại là vẫn như cú tia lộ một chút Không bao lâu Hắn tùy tiện hồn thân ướt đấm Càng làm cho hắn phiền muộn là xuyên qua rừng cây nhỏ, hắn cũng không có gặp mấy cái tiểu động vật. Thẳng đến hắn ra rừng cây nhỏ, đi tới cái kia phiến mỏ muối đất, mới nhìn đến một đám lợn rừng trong đất cuối lưng cách đầu. Nghe được rừng cây nhỏ phương hướng truyền đến thanh âm bọn này lợn rừng cực kỳ cảnh giác xoay người chạy. Vân bất lưu phát hiện, những thứ này lợn rừng cách đầu giống như đều không thế nào lớn. không giống lúc trước hắn nhìn thấy đầu kia cường tráng đến cùng lão hoàng ngưu một dạng heo rừng lớn lợn rừng nhóm vừa chạy vân bất lưu tự nhiên là đuổi theo mặc dù thịt heo rừng kỳ thật không có thịt hưu ăn ngon nhưng hắn cũng không rét bỏ hưu nửa phút sau vân bất lưu bắn ra một nhánh đoạn mâu Đoạn mâu gào thét vượt qua hai ba trăm mét khoảng cách một đầu khẩu người lớn nhất lợn rừng Tại tới gần cái kia cánh rừng lớn thời điểm. Bị hắn một mâu bắn trúng mông lớn. Lợn rừng cái mông bị thương. Bởi vì quán tính mà trên mặt đất lộn mấy vòng. Sau đó liền giãy rua lấy đứng lên. Tiếp lấy chính là một trận điên cuồng va chạm. Tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Vân bất lưu gặp cái này thầm mắng một tiếng tốc độ bão tố đến cực hạn. Hai ba trăm mét khoảng cách chỉ dùng không đến mười giây cực tốc Gào. Ngay tại vân bất lưu sông vào đại sâm lâm thời điểm Đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng bão hống Sau đó tùy tiện gặp một trận ác phong đánh tới Một đảo thân ảnh màu vàng nương theo lấy mùi tanh Lướt dọc mà tới Vân bất lưu giật nảy mình Bản năng hướng bên cạnh phi nhanh mà đi Thân thể trên mặt đất lộn một vòng đồng thời bắn lên Sau đó tiện tay tùy tiện đem một cây đoạn mâu văng ra ngoài Xoạt âm thanh đoạn mâu cắm vào một cây cử một bên trong Thân ảnh kia cũng bị giật nảy mình Ngừng lại cảnh giác vây quanh hắn chuyển Vân bất lưu nửa ngồi trên mặt đất Một tay cầm mâu Một tay án lấy bãi cỏ Cảnh giác nhìn xem đầu này quái vật khổng lồ Trái tim cực kỳ không tự chủ cuồng loạn lên Đây là một đầu hình thể cao lớn đại hổ Vai cao minh hiện ra còn cao hơn hắn Thân dài càng là hắn gấp 2-3 lần nhiều. Hùng tráng chân trước. Mềm mại ra lông phía dưới. Cảm giác tràn đầy lực lượng, lượng cảm giác. Mặc dù cách này hình thể yêu nguyên không có ngày đó hắn nhìn thấy đầu kia cử hổ lớn. Có thể khoảng cách gần như vậy mà đối diện hung mãnh như vậy ra họa. Hắn vẫn là không nhìn được tây cả ra đầu. Mà lại. Hắn còn theo nó tấm kia mở trong miệng rộng nhìn thấy. Cái kia bốn khỏa như kiếm bàn răng nanh bên trên mang theo kim sắc đường vân Gió dệt cùng hắn bên hôm treo lợn rừng răng nanh là cung cấp vật đồ vật Thậm chí cái này răng nanh có thể so cái kia lợn rừng răng nanh còn muốn sắc bén rất nhiều Cũng may đầu này đại hổ tại vây quanh hắn chuyển mà không phải trực tiếp hướng hắn nhào lên Nói chung bên trên Nếu như một đầu lão hổ không có đem con mồi xem như đối thủ mà nói Là sẽ không xuất hiện loại này xoay quanh vòng Tìm kiếm cơ hội hạ thủ tràng diện Cực kỳ hiển nhiên Nó đem hắn trở thành phải cẩn thận ứng phó đối thủ Mà không phải đơn giản con mồi Hắn một tay cầm mâu Thân thể hơi cong Hai chân ngón chân khấu chặt mặt đất Chầm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đại hổ phát kích Đồng thời Hắn một cái tay chậm rãi sờ về phía bên hông lợn rừng răng nanh. Khoảng cách gần chiến đấu, rõ ràng là lợn rừng răng nanh sắc bén cùng cứng rắn có thể cho hắn cung cấp tốt hơn bảo hộ. Hắn hai con ngươi nhìn trầm chầm, chầm đại hổ hai con ngươi, trong đầu âm thầm bản thân thôi miên. Ta lực lượng đã đạt hơn ngàn cân. Ta tốc độ có thể đạt tới trăm thước không đến bốn giây. Ta đoàn mâu có thể phá đá cứng. Ta trong tay lợn rừng răng nanh càng là không gì không phá. Ta nhưng là muốn trở thành đỉnh chối thực vật nam nhân à đại hổ. liền tử ngươi bắt đầu ta chiến đấu hành trình đi loại này bản thân thôi miên phương thức. Xác thực cực kỳ có tác dụng. Dần dần, hắn hô hấp bình thường xuống tới, ánh mắt càng thêm kiên định tỉnh táo. Không biết có phải hay không là cảm giác được vân bất lưu án mắt dần dần trở nên kiên định. Đầu kia đại hổ thế mà bắt đầu chậm rãi lui lại Không có ý định cùng hắn liều mạng Nhìn thấy đại hổ rút lui Vân bất lưu cảm thấy nó hẳn là khiếp đảm, Vui mừng trong bụng Đem lợn rừng răng nanh cắm vào hông Sau đó từ trên lưng rút ra một cây đoạn mâu Đầu kia đại hổ không có chuyển thân Mà là trực tiếp lui về lui về trong bụi cỏ Gặp cái này vân bất lưu tiến lên bước một bước Kết quả chính là một bước này. Một tiếng hổ gầm. Từ một phương hướng khác truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện một đầu hình thể càng lớn có chút lớn hổ. Chính cắn đầu kia bị hắn một mâu bắn trúng cái mông lợn rừng cái cổ. Chầm rãi từ trong bụi cỏ đi tới. Đem lợn rừng ném trên mặt đất sau đó. Đại hổ liền chầm rãi lui về chỗ kia trong bụi cỏ. Bộ dáng kia tựa như là đang nhắc nhở hắn cầm đồ vật đi mau. Không nên quá phận đồng dạng. Vân bất lưu kinh ngạc nhìn xem đại hổ biến mất tại trong bụi cỏ. Sau đó đi đến cái kia lợn rừng bên cạnh nhìn nhìn. Phát hiện lợn rừng trên cổ một mảnh máu thịt me bét. Hiển nhiên là bị đại hổ cắn chết. Thế nhưng đầu kia đại hổ thế mà đưa nó đưa trở về hiển nhiên là không muốn chọc hắn. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, đầu này đại hổ trí tuệ không thấp. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước đầu kia heo rừng lớn, lại nghĩ tới Mao Cầu cùng Tiểu Bạch. Đầu kia heo rừng lớn trí tuệ cũng không thấp, thế mà có thể nghĩ đến ôm cây đời hắn vân bất lưu. Nghĩ đến Mao Cầu, hắn mới phát hiện, vừa rồi Mao Cầu giống như không đi theo hắn tới. Cái kia không nghĩa khí tiểu gia hỏa, không phải là cảm giác được đại khí thế hơi thở Sớm đường chạy A vẫn là Cái kia hai cái đại hổ cảm giác được mao cầu khí tức Lựa chọn rút lui mau cầu cái này kỳ gì thú nhỏ Đừng nhìn kích thước không lớn Có thể dám chọc nó mãnh thú thật đúng là không có bao nhiêu liền đầu kia dáng sấp như ngọn núi nhỏ gấu to Đều chỉ có thể gào hai cuốn họng đe dọa một chút Nếu như đại hổ cảm thấy nó khí tức mà rút lui Cũng không phải không có khả năng Có thể rất nhanh Vân bất lưu tùy tiện liền đẩy ngã ý nghĩ này Nếu như tiểu mao cầu có khả năng này Hắn mang theo nó lúc rời đi sau đó Đầu kia báo lớn liền sẽ không đi ra ngăn cản hắn Cho nên Tên kia vẫn là cực kỳ không nghĩa khí đất đường chạy đi mà đại hổ lựa chọn thỏa hiệp Hắn là cảm nhận được hắn ném ra đoàn mâu uy lực Hắn đi đem chi kia không có bắn trúng đại hổ Mà cắm ở trên cây đoàn mâu rút ra Sau đó nâng lên lợn rừng. Chuyển thân rời đi. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, hắn phát hiện chính mình chính xác cùng tốc độ còn chưa đủ. Vừa rồi cái kia tiện tay vung ra một mâu. Cũng không nhắm chuẩn. Hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi. Mà con hổ kia né tránh cũng rất nhanh. Cho nên hắn bắn vô ích. Hắn cảm thấy chính mình kế tiếp luyện tập bắn đoàn mâu phương hướng. Cũng không lại là mắn chết vật Mà là hẳn là mắn vật sống Thậm chí là dùng nghe âm thanh phân biệt Vì phương thức tới huấn luyện chính mình Đi ra đại sâm lâm Hắn quay đầu nhìn nhìn Xem tới nơi này chính là cái kia Hai cái đại hổ lãnh địa biên giới tuyến Về sau lại tiến nhập Sẽ phải gấp bội cẩn thận Rất khó được Hắn đối với cái này Hai đầu đại hổ sợ hãi tâm Thế mà nhỏ đi rất nhiều Khi hắn khiêng lợn rừng trở lại rừng cây nhỏ lúc, phát hiện mao cầu tiểu ra hỏa này. Thật đúng là không cùng sau lưng hắn. Một mực tại trên cây làm cú mèo tới. Nhìn thấy hắn trở về, nó liền từ trên cây lưu xuống dưới, hướng hắn a a kêu lên. Người cái không nghĩa khí ra hỏa. Kém chút liền thấy không đến ta. Biết không vân bất lưu nhìn không được. Hướng nó gỡ trách lên.